Các bạn đang nghe chuyện Hái sao trên kênh youtube Chuyện Ngôn Tình chọn Lọc 2017 Chương 11 Tập 5 Nét Phù Vân Thành Tú Tươi Sinh trác Thiệu Hòa mặc áo khoác, nhét hồ sơ của Chu Văn Cẩn và chiêu Viễn vào tù hồ sơ, xem nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, không có cuộc gọi nào đặc biệt, anh bèn đóng cửa đi xuống. Khi ra khỏi cổng, cậu lính nhìn anh qua cương chiếu hậu. Thủ trưởng, lát nữa đi đón phu nhân trước ạ cậu ta nhớ tới mấy lần trước thủ trưởng đã từng nhắc tới chuyện này anh ngả người trên ghế khép hờ đôi mắt trong ánh chiều trinh trách sống mũi thẳng bên sáng bên tối khiến khuôn mặt càng trở nên u ám không cần về thẳng nhà ngữ điệu bình thản không có gì khác thường giờ phút này một cảm xúc lạ lẫm đang dâng lên trong lòng ngực khiến anh sừng sốt cảm xúc lạ lẫm ấy là ghen tuông đúng thế anh ghen về dịu dàng và yêu thương của chu văn Cẩn khi nói về ra hàng như một nồi nước sôi hùng hục hất thẳng vào mặt anh anh không kịp né tránh chỉ có thể đứng chịu toàn bộ không né nổi sự chất vấn trong lòng bọn họ chỉ là sư huynh muội thân nhau vì tài đúng đúng thì sao nếu không đúng thì có thể thế nào theo giao hẹn ban đầu thì đến nay đã 4 tháng Vô hình chung, cô đã khiến cuộc sống của anh chia 5 xe 7, khiến anh nảy sinh rất nhiều suy nghĩ xa xôi không thể tưởng tượng nổi. Anh đã coi nhẹ cảm nhận của cô sao, cô vẫn còn trẻ như vậy. Đây là lĩnh vực anh không quen lắm, lần đầu tiên anh cảm thấy hoang mang bất lực. Dưới ánh đèn rực rỡ, đêm dần bao phủ, một chiếc Audi đang đỗ ngoài cổng, biển xe khiến anh sững người, vội đẩy cửa xe bước vào bên trong. Lần trước tới, dài tịch vẫn còn pha trà cho chúng ta, ân cần nhắc nhở ông chú ý huyết áp. Hôm nay nó đã... Người phụ nữ già nua đầm điền nước mắt. Muốn khóc thì về nhà khóc, cưng dắn lên một chút có được hay không? Người ta đã có vợ có con, dai tịch chỉ còn một nắm cho tàn. Nơi này đã không còn là nhà của nó nữa. Dì lữ xin gì tránh xa? Người đàn ông nho nhã cao giọng trách móc. Dì lữ lo lắng xua tay. Giáo sư Lâm, ông đừng làm khó tôi, tôi chỉ giúp việc cho nhà thiếu tướng chát thôi. Không thể làm chủ việc này được, đợi cậu ấy về được không? thiến đường không quen hai người bỗng dưng xưng vào nơi này ngơ ngác bé Phàm Phàm đứng trên hành lang tôi là bố của gia tịch đến lấy tranh và lễ vật của con tôi còn nó cần đồng ý hay sao giáo sư lâm quắp mắt giận dữ xua tay bố chân dì lữ khổ sở này nhỉ giáo sư lâm thiếu tướng trác cậu về rồi dì lữ mừng vỡ chạy về phía trác tiểu hoa lúc này đang bước vào sân bố mẹ anh gật đầu chúng tôi không nhận nổi cách xưng hô này Tốt lắm, anh về rồi, vậy thì xin báo cho anh một tiếng, tất cả tác phẩm của giai tịch lúc còn sống, quần áo, đồ trang sức nó từng dùng, chúng tôi phải đem về hết, nếu anh không chịu thì chúng tôi mua lại. Chắc Thiệu Hòa từ từ nhắm mắt lại, giọng điềm đạm. Thím đường, Thím bế phàm phàm vào chồng đi. Bố, mẹ, tại sao đột nhiên lại phải làm như vậy? Tại sao chúng tôi lại không thể làm như thế? Bà Lâm nhảy dựng lên. Chẳng lẽ phải đợi đến ngày nhìn thấy đồ của giai dịch bị ném ra bãi rác hay ra chợ đồ cũ sao? Anh không còn trân trọng nữa, nhưng chúng tôi thì còn. Dì Lứ không nhịn được lầm bẩm. Nói gì cũng phải có lương tâm, đồ của cô Lâm chúng tôi đâu có không trân trọng. Ba vào phòng ngủ, và phòng làm việc mà xem, đến giờ mẹ phàm phàm vẫn còn ngủ ở phòng dành cho khách đấy. bà Lâm cười lạnh. Bây giờ bà đang bất bình, chê giai tịch nhà tôi chiếm đất phải không? Được thôi, bây giờ chúng tôi dọn đi, các người hài lòng rồi chứ. Không phải, không phải. Dì Lữ khổ sở quay sang phía Trác Thiệu Hoa. Bố, mẹ mời vào nhà ngồi. Trác Thiệu Hoa nói, Dài tịch là vợ con, tất cả đồ đạc và tác phẩm của cô ấy đều mang dấu vết của cuộc sống chung của bọn con trước đây. Con cảm thấy nên giữ ở lại. Bất cứ lúc nào bố mẹ cũng có thể tới thăm, nhưng không thể mang đi. Giọng nói không trầm không bổng nhưng lại mang theo một sự cố chấp không thể xâm phạm. Anh không xứng với những lời nói này. Giọng giáo sư Lâm bỗng cao vút lên, khiến gia hàng vừa mới đặt chân qua cổng liền xứng người, sau lưng cô là thành công. Bọn họ gặp nhau ở quân khu, thành công tới tặng quà năm mới cho Tiểu Phạm Phạm. Gia hàng nói mình vừa đi dạo phố về. Tay cô xách một túi đồ ăn lai like y phần, bên trong kêu lọc sọc. Thành công thỏ đầu nhìn vào trong túi. Đây là cô mua về đấy à? Tôi và Phạm phàm cùng ăn ra hàng dầu túi đồ ăn ra sau lưng, cứ khoác lác đi, Phạm phàm nhà cô đã ra phố mua tường được rồi đấy. Tôi ăn, tức là Phạm phàm cùng ăn, thành công liếc bộ ngực ra hàng một cách thâm sâu, miệng nhếch lên gian tà. Tôi nhớ là Phạm phàm chỉ ăn bột sữa. Cái đồ thành lưu manh, ra hàng tức tối dùng bàn tay băng bó đẩy anh ta một cái, lách người chạy đi, hai người một trước một sau đi vào sân. Trước đây chúng tôi đã bị vẻ đào mạo, nghiêm trang của anh đánh lừa. Nếu anh yêu giai tịch dù chỉ là một chút, anh có kết hôn chấp nhoáng sau khi nó lầm xuống chưa đầy nửa năm không? Cô ả kia lại còn sắp lâm bồn nữa. Anh không phải cảm thấy vô sỉ, nhưng chúng tôi thấy mối mặt thay anh. Không nói nhiều nữa, trả đồ đạc của giai tịch cho chúng tôi. Không được. Ra hàng hét lên, mọi người quay đầu lại, không khí nhất thời trầm xuống. Một lát sau, giáo sư Lâm gầm lên. Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Gia hàng không nhìn ông ta mà chạy đến bên người chắc thiệu hoa, mặt đỏ phừng phừng. Anh nói, nói thật với bọn họ đi. Trác thiệu hoa dùng ánh mắt ra hiệu cho cô im lặng. Nếu anh không nói thì em nói. Trác thiệu hoa im lặng, sợ bọn họ không tin. Anh cho bọn họ xem. Ừm. Trác thiệu hoa bông ôn cô vào lòng, hòa tan những lời cô định nói trong lồng ngực rộng lớn của mình. Cảnh tượng này càng khiến ông bà Lâm ngớ mắt. Đừng nói gì, anh sẽ xử lý. Anh bịt miệng cô, ghé sát vào tay cô thì thầm. Em không muốn anh phải chịu ấm ức như vậy. Nếu anh không cho họ xem, em sẽ đột nhập vào máy tính của anh, công khai cho tất cả mọi người. Ánh mắt cô đang hạ lời thề. Anh nhắm mắt lại, một luồng nhiệt nóng dâng lên trong tim, khiến toàn thân anh tan ra. Chỉ tiếc bây giờ không phải là lúc dành cho cảm xúc. Thành công, đưa ra hàng ra ngoài ăn tối, lát nữa tôi đi đón cô ấy. Nếu cô ở đây, chắc chắn sẽ bị xúc phạm giống anh mà cô tuyệt đối sẽ phản kháng lại. Anh không muốn thấy bất kỳ người nào bị tổn thương, làm anh em đã nhiều năm vẫn có chút ăn ý, Thành Công gật đầu hiểu ý kéo ra hàng. "Đi mau, tôi đã đặt chỗ rồi, bác trai bác gái chúc mừng năm mới." Anh tha nhã nhặn gật đầu chào vợ chồng giáo sư Lâm đang nhìn nhau chán chối. Ra hàng không người xuống, anh ta nửa kéo nửa đẩy cô vào trong xe. "Tôi không đi, tôi phải ở lại, những vật đó không thể họ mang đi được." Tiểu Phạm Phạm đã không có mẹ rồi, nếu còn không có cả đồ kỷ vật kỷ niệm của mẹ thì đáng thương biết bao. Mắt ra hàng đỏ hoe, ra sức dễ dụa. Thành công nhờ mắt lại đầy cảnh giác. Anh ta lôi ra hàng đến một nhà hàng Tây bên mặt trời lạnh, cố tình ngồi trong góc. Có một bức bình phong ngăn cách họ với bên ngoài, không có tâm trạng nghiên cứu thức đơn. Anh ta bảo nhân viên phục vụ, cứ dọn bữa bình thường, sau đó xua nhân viên phục vụ đi. Heo, tua lại những lời vừa nói, tôi muốn nghe lại một lần nữa. Tà Hàng phát huy tinh thần đảng viên, bất hạnh rơi vào cố cung, mặc người muốn dùng hình tra tấn, dùng tiền mua chuộc, miệng của heo đã bị khóa kín không tài nào mở ra được. Được, cô có quyền giữ im lặng, nhưng không có nghĩa là cô vô tội. Thành Công khoanh tay trước ngực, cười lạnh lùng. "Heo, cô quên là tôi làm gì rồi sao?" Tà Hàng cười gượng gạo phản bác. "Dù sao anh cũng không phải là cảnh sát, anh không có quyền bắt tôi." Ánh mắt Thành Công sáng rực khác thường. Tôi là bác sĩ phụ sản, nói kêu căng một tí thì là một chuyên gia phụ sản đầy uy tín. Lâm Giai Tịch từng là bệnh nhân của tôi. Thế thì liên quan gì đến tôi? Gia hàng mối hận muốn bổ bụng sự sát. Những lời đó sao cô có thể Sau khi kết hôn nửa năm, Thiệu Hoa đưa gia Tịch tới bệnh viện nhờ tôi kiểm tra. Các chỉ số của Giai Tịch đều rất bình thường, cũng không có thói quen gì không tốt. Hai ngày họ đều không có ý tránh thai, nhưng mãi vẫn không có con. Một tuần sau tôi hẹn gặp họ, cho họ biết đời này gia tịch không thể tự mình trở thành một người mẹ được. Ánh mắt anh bé nhọn như một lưỡi gươm phóng về phía gia hàng. Giai tịch thuộc diện vô sinh do miễn dịch chính xác hơn là hai nhân tố. Một là do miễn dịch tử cung, hai là do kháng thể ở màng bảo vệ noãn. Nói một cách đơn giản, chính là trong chất dịch ở tử cung của giai tịch tồn tại một lượng lớn các xếp chết tinh trùng, giảm tỷ lệ tinh trùng sống sót, ngoài ra còn khiến cho tinh trùng không phân biệt được cơ thể tiếp nhận, không thể kết hợp với chứng. Cho dù may mắn thụ thai thì kết cấu chắc chắn của màng bảo vệ sẽ khiến phôi thai bị giữ lại trong màng, không thể bám vào trong tử cung. Nói xong một chàng giang đại hải các thuật ngữ chuyên ngành, Thành Công bưng ly nước lên bàn nhấp cho khô cổ, nở nụ cười cổ quái. Có hai cái chạm kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, cho dù cố làm thủ tinh nhân tạo thì tỷ lệ xảy thai và quái thai vẫn rất cao. Nếu giai tịch có may mắn được làm mẹ, con đường duy nhất là nhờ người mang thai hộ. Đôi mắt thâm trầm đen láy của Thành Công khẽ gợn lên một nét cười châm biếm, ra hàng không chịp điều chỉnh lại nét mặt, mở to mắt hoảng hốt. Tôi nói đúng rồi phải không? Thành công cực kỳ đắc ý. Sao tôi lại chưa từng nghĩ tới mặt này chứ? Thiều Hoa không có cơ hội quen biết loại người như cô. Tôi còn nói đùa với cậu ta rằng có phải cô đã cho cậu ta uống thuốc không? Thì ra là như vậy. Thành lưu manh, nói cho dễ nghe một chút được không? Thế nào là loại người như tôi? Vành tai của gia hàng đỏ giật lên, cô đã bắt đầu kích động. Thành công không nổi giận, hai tay ấn xuống bàn. Đừng ẩm mỹ lên, có nơi đang nhìn chúng ta đấy. Bây giờ hãy nói chi tiết cho tôi nghe, tôi hiểu tính cách của thiệu hoa. Cậu ấy tuyệt đối không chấp nhận những chuyện trái với luân lường như thế. Giải tịch tốn bao tiền cho cô, tôi cũng muốn biết chút ít về thị trường mang thai hộ. Gia hàng cầm cốc nước trên mặt, bàn hất thẳng vào mặt thành công, hai tay run bắn lên. Nước từ cầm anh ta nhỏ tòng tòng xuống cổ áo chữ V của hình chiếc áo lông cừu màu xám nhạt, ướt đẫm một màng trước ngực. Nhân viên phục vụ bê rượu vang và thức ăn sững sờ đứng cạnh tấm bình phong, không dám tiến lên. Thành công lấy khăn lau mặt, cười hì hì với nhân viên phục vụ. Đói lắm rồi, mau dọn đồ ăn đi, đã xem phim cô nàng ngủ ngáo chưa? Nhân viên phục vụ nở nụ cười thông cảm, đặt đồ ăn lên bàn vờ như không biết gì. Thành Lưu Manh, mau trịnh trọng xin lỗi tôi. Gia hàng rất muốn bỏ đi một mạch, nhưng như thế không biết rã Thành Lưu Manh sẽ làm ra những chuyện gì. Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi có sao nói vậy, xin lỗi. Thành công không chút so dự, vẻ mặt còn rất nghiêm túc, khiến ra hàng ngỡ ngàng. Tôi không biết cô cũng phải là người như thế, nhưng hôm nay cô nhất định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, nếu không tôi sẽ đi hỏi thiệu hoa. Tại sao anh lại phải biết? Ra hàng cắn môi, biết là hôm nay chạy không thoát, nhưng lại không muốn khoanh tay chịu chói. Nếu không muốn nói thì ăn cơm trước đi, thành công ung um du nâng ly rượu lên bàn lên nghịch, cứ như chẳng nào hứng hết đến thế. Gia hàng nhíu mày, im lặng hồi lâu. Anh có cảm thấy nhà hàng này bài trí rất tầm thường không? Cô đột nhiên hỏi, thành công lún vai, nhà hàng Tây thông thường đều thích bài trí theo phong cách này. Tôi biết một nhà hàng phong cách hơn ở đây nhiều, nằm gần công viên, trước cửa là một quảng trường có đài phun nước theo nhạc, nhà hàng có nguyên một vách tường bằng kính nhìn ra quảng trường. Tối mùa hè đầy phun nước bật, trông rất đẹp trong ánh đèn rực rỡ đủ màu. Nơi đó tối nào bạn ăn cũng được chặt kín, nhưng có rất nhiều thực khách đứng ngoài xếp hàng đợi tới lượt. Đặc sản của họ là món khai vị bằng trà cua, sốt bơ và nước bưởi ép, súp bí đỏ nô quế, salad hại nhân. Món chính được gọi nhiều nhất là gà cuộn hun khói kiểu Pháp và gà tơ nướng cỏ xạ hương, ăn kèm với nấm rừng. Xanh thẫm Đúng thế, nhà hàng đó tên là xanh thẫm. Thực ra là nhà hàng Tây cao cấp có yêu cầu rất nghiêm ngặt về nghi lễ với nhân viên, trước bàn làm việc chính thức phải được tập huấn. Cô là nhảy dù vào giữa trừng, có một đàn trị khóa trên vì không bảo vệ được luận văn, mãi không tốt nghiệp được nên cô mới tới tìm, cô giúp chị ấy giải quyết. Chị ấy mời cô ăn cơm, chính là ở nhà hàng xanh thẫm. Làm thêm ở đây được nhiều tiền lắm phải không? Đàn chị hỏi, em muốn làm à? Nhiệt huyết dương trào, được thôi thì đó Chu Văn Cẩn đã ra nước ngoài hơn nửa năm, cô mất đi hứng thú với việc học hành, thời gian rảnh rỗi không biết làm gì. Cô cũng từng làm thêm trong nhà hàng Tây, cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được. Anh họ của đàn chị là quản lý nhà hàng, nói một câu là cô thực nhận. Quản lý nhờ tổ trưởng dẫn dắt cô, sau một tuần tập huấn, công cuộc sinh nhai của cô đã bắt đầu chưa tới 3 ngày, cô đánh vỡ một cái đĩa, đánh đổ cà phê lên khăn lụa tơ tầm của một quý phu nhân. Nể mặt cô em họ, quản lý không tiện xa thải ra hàng, đều lên cô, lên bàn làm tiết tân. truyền phát phiếu và ổn định trật tự của khách đợi tới lượt. Eo dắt điện đàm, tai cài micro, trông như tổng đài viên. Công việc này rất hợp với gia giảng, cô là người không ngồi yên được một chỗ, ở bên ngoài có thể chạy tới chạy lui, không cần phải đứng thẳng người, không cần lúc nào cũng phải cười tué tuét. Những ngày tháng như vậy cũng chẳng vui sướng chút nào Từ sáng tới tối, từ phần eo trở xuống đều mất hết cảm giác Nhưng cô được cái ngủ rất ngon Mạc tiểu Ngải lo lắng bảo cô quay về học Nói cô đã bị ánh nắng làm cho đen xì rồi Cô cảm thấy tình trạng của mình giống như một đứa trẻ Không tìm thấy đường về nhà, chi bằng dừng lại nghỉ chân một chút Những ngày tháng đi làm thêm trôi qua rất nhanh, 3 tháng sau, một hôm không hiểu sao khách khứa rất đông, đã 8 giờ mà bên ngoài vẫn còn cả một hàng người dài. Đứng ở cuối hàng là một mỹ nhân. Cảnh người đẹp xinh đều tự nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người, lúc đưa phiếu cho người đó, ra hàng không kìm chế được mà cười với chị ta. Đêm tháng 5, trời lúc nóng lúc lạnh, mỹ nữ mặc một chiếc váy hồng liền cánh sen Một tấm khăn tràng tua rua bảy màu khoát trên vai, ôm một bó tuy trắng trong lòng. Mái tóc xoăn dài xóa tự nhiên mà không dối, ngược lại càng thêm vẻ yêu kiều. Gia hàng chưa từng trải qua thời đại Quỳnh Giao, người chưa từng nghe chị Gia Doanh nhắc tới. Người đẹp này chính là ứng cử viên cho nữ chính trong Quỳnh Dao, Nguyện thẹt hoa nhường, khiến nhiều người phải thương mến. Mĩ nữ vào nhà hàng lúc 9 giờ hơn, ra hàng tham micro bên tai ra, vào bếp uống nước, lúc ra ngoài nhân viên phục vụ đang bê salad lên cho bàn số 9 thì bị mót tiểu, nhờ ra hàng bưng lên giúp, luôn miệng căn dặn ra hàng phải cẩn thận. Ra hàng trợn mắt bê đồ đi, bàn số 9 là người đẹp kia, ngồi một mình khơi kỳ quặc. "Cảm ơn." Chiếc khăn choàng đã vắt lên thành ghế, bờ vai của mỹ nhân thật mảnh mai. "Xa em đẹp quá." mỹ nhân ngước nhìn lên, một nụ cười rạng rỡ. Gia hàng cười đáp lại, lúc này mới để ý thấy làn da của mỹ nhân trắng quá mức. Chị có thể mời em ăn tối cùng chị không? Mỹ nhân hỏi, gia hàng lắc đầu. Xin lỗi, nhà hàng không cho phép nhân viên dùng bữa với khách hàng. Không sao, để chị nói với quản lý, em có bận việc gì không? Gia hàng thành thật gật đầu. Nhận lời chị được không? Với chị hôm nay là một ngày đặc biệt. Đôi mắt đẹp lấp lánh nước, ánh lên vẻ khẩn cầu. Trước mắt như vậy, gia hàng như bị thôi miên, không nỡ từ chối. Mỹ Nhân qua thực chạy đi tìm quản lý, quản lý yêu cầu gia hàng thay đồ làm việc, coi như đã hết ca. Chị tên là Lâm Giai Tịch, Mỹ Nhân của Yểu điệu chia tay về phía gia hàng. Gia hàng Hai tay, Lâm dài Tịch đặt thẳng trước ngực, cơm mặt xinh đẹp vì kích động mà trở nên vô cùng quyến rũ. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng chị, lúc đầu chị và anh ấy quen nhau đi xem mắt ở nhà hàng này. Gia hàng lịch sự nương ly lên chúc mừng. Sao chồng chị không đi cùng? Anh ấy đi công tác, nhưng có gọi điện về cho chị. Hoa là do anh ấy bảo người mang tới ạ. Đĩa thức ăn này trước mặt mỹ nhân vẫn nằm nguyên như khi gia hàng đặt lên, hình như chưa từng động tới. Là chị tự mua, một trong ngày như thế này, đương nhiên phải có một bó hoa mà mình yêu thích làm bạn. Chị cảm thấy vợ chồng với nhau, không nên bận tâm chuyện ai muốn tặng ai món quà gì, yêu thương nhau là đủ. Gia Hàng là kẻ ngoại đạo, chẳng cách nào phụ họa theo, đành chăm chú ăn đồ ăn. Đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, đúng là cũng hơi đói rồi. Em là sinh viên, cũng coi là như thế. Cả tuần này ra Hàng không đi học, thật đáng ngưỡng mộ, em rất xinh đẹp. ra Hàng mém xỉu, hai từ xinh đẹp từ trước tới nay chẳng liên quan gì đến cô. Em vừa triển trung vừa hoạt bát, chị trầm lắng qua. Mỹ nhân khẽ thở dài, trong mắt phẳng phất nét bi ai. Chị rất có khí chất. Mỹ Nhân cười bình thản, không mấy để ý, có lẽ đã quen với những lời khen như vậy. "Hôm nay là ngày kỷ niệm của chị, chị ước một điều đi." Gia Hàng đơn thuần là muốn khuấy động không khí, hàng mi dài của Mỹ Nhân khẽ chớp mấy cái, hai tay chắp lại như thánh nữ đang cầu nguyện trong nhà thờ. "Chị chỉ muốn có một đứa con, con em?" "Điều ước của Gia Hàng là học kỳ này mong chóng kết thúc, cô muốn quay về thị trấn Phượng Hoàng, tháng 5 thời gian đẹp nhất trong năm." Không nóng không lạnh, không oi, không nồm, mặt trời rực rỡ, hoa cỏ tốt tươi, thành cổ Phượng Hoàng đương nhiên kẻ qua người lại tấp nập, hội hoa đắng thắp sáng bầu trời cả đêm của thị trấn. Tháng 5 ở Bắc Kinh, ông trời mọc động một chút là mặt sầm lại, không biết là do ảnh hưởng của việc này hay là do vấn đề tâm trạng. Già hàng cảm thấy ngày tháng trôi qua như đã cường hết sức mòn, khiến người ta lo âu liệu ngày mai có tới. Chủ nhật, gia hàng không đi làm, cô tới nhà gia doanh. Nếu chị gia doanh biết cô lồng bồng như vậy, không biết sẽ tức giận đến mức nào. Ăn hai bữa cơm ở nhà chị hai, sau đó còn gói chút đồ ăn mang về cho ninh mông và tiểu ngại cho đỡ cơn thèm. Ninh mông lại yêu, cậu ta bảo mùa xuân thì nên yêu, nếu không sẽ thật phí hoài. Gia hàng gật đầu, động vật thông thường đều làm như thế. Tiểu Ngải mặt mày nhăn nhó, giờ cô nàng suốt ngày sống mệt mỏi, một mình phục vụ cho hai người. Có hai vị giáo sư lại thích điểm danh, nói điểm danh cũng tính thông thường. Cô nàng phải nơm nớp dùng giọng thật để điểm danh mình, sau đó lại giả dọn điểm danh cho Gia Hàng. Cuộc sống hai mặt này khiến nàng ta phải suy sụp. Gia Hàng chẳng hề biết ơn, cô mặc kệ mấy ông giáo sư đó, thích thì điểm danh, cô chẳng quan tâm. Tiểu Ngải lại rất để ý. Thứ hai tới quán sành tấm làm, tổ trưởng đưa cho cô một tờ giấy nhắn, cô mở ra xem là lời nhắn của Lâm Giai Tịch. Chồng chị ta đã về, tối qua hai người cùng tới đây ăn, không gặp được xa hàng, chị ta rất tiếc nuối. Xa hàng vứt tờ giấy nhắn vào thùng rác rồi đi thay quần áo làm việc. Cô cho rằng mấy việc này đều là những việc nút đệm trong công việc, xong rồi thì thôi. Buổi tối, trời đổ mưa, trong nhà hàng bật điều hòa rất dễ chịu. Những người khách đợi tới lượt vẫn chẳng ít đi chút nào, Sa Hàng đứng dưới hiên, buồn chán nhìn chính sợi dây mưa giăng như tơ. Sa Hàng, một chiếc BMW màu bạc dừng lại ở chiếc cửa, Lâm Gia Tịch từ trong xe chạy ra, lấy cặp sách che đầu, vạt váy lụa màu trắng thấm mấy giọt mưa. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp em. Chị ta tỏ vẻ mừng rỡ. Sa Hàng cười lịch sự, tối nay chị đi mấy người. Lâm Gia Tịch lắc đầu. Chị ăn cơm ở nhà mẹ rồi, đúng lúc đi qua đây thì nhìn thấy em, bao giờ em xong thì chị em mình đi uống cà phê. Gia hàng không hiểu lắm sự nhiệt tình khách thường mà mỹ nhân dành cho mình. Nếu không phải mỹ nhân đã có chồng, cô thực sự nghi ngờ liệu mỹ nhân có phải là led Mười giờ cơ, chị về sớm đi, mưa chẳng biết bao giờ mới tạnh. Vậy chị đứng đây đợi em. Lâm dài tịch mỉm cười với đôi tình nhân đứng hàng đầu tiên, không phải tôi trên ngang đâu, tôi là bạn cô ấy. Nụ cười của mỹ nhân không thể chống đỡ nổi, người thanh niên kia lập tức nhường chỗ. "Không sao, không sao. Chị tìm em có việc gì không?" Gia Hàng nghi hoặc hỏi, cô và mỹ nhân hình như không có mối trường và điều kiện để trở thành bạn bè, kể cả tuổi tác cũng thế. Nhất định phải có việc mới được tìm em hay sao?" Lâm dài tịch hờn dỗi, Gia Hàng nhún vai ngượng ngịu. "Dạo này học hành căng thẳng không, làm thêm như thế này có ảnh hưởng gì không?" "Không ạ." Ưng, trông em rất thông minh. Mỹ Nhân thật là biết cách nói chuyện, lần trước bảo cô xinh đẹp, lần này lại là thông minh. Gia hàng mừng húm, cô sắp thành thiên hạ vô địch rồi. Hồi chị đi học vất vả lắm, ly hóa với chị cứ như sách trời ấy. Mấy công thức toán học thì chị chẳng tài nào áp dụng nổi, ngày nào đi học chị cũng cảm thấy như ngày tận thế. Sau này bố chị cho đi học vẽ, chị mới thấy thoải mái. Em biết không, Đài Loan có một họa sĩ tên là Tịch Mộ Dung, bà ấy cũng là một thi sĩ. Khi đi học, bà ấy cũng học rất lệch. Lâm tài tịch rũ đuôi tóc, để lộ ra cái cổ trắng ngần với một chuỗi ngọc trai màu trắng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn bên hiên, chuỗi ngọc trai tỏa ánh nắng dịu dàng. Gia hàng nhìn thêm mấy cái quà kỷ niệm chồng chi tặng. Trong tai nghe vang lên tiếng của tổ trưởng, có khách đang thanh toán, có thể nhận thêm người khách nữa. Gia hàng cười với Lâm tài tịch rồi mở cửa cho đôi tình nhân. Gia hàng, em đang bận, chị không làm phiền em nữa. À, ngày mai có rảnh thì đi xem cho vui, trong đó có hai bức tranh của chị. Lâm Giai Tịch đưa cho cô một tấm vé, nếu em phải đi học, không đi cũng không sao, bức tranh đó sau này chị sẽ lấy lại, sau này vẫn có thể xem được. Già hàng nhận tấm vé, Lâm Giai Tịch vốn là một họa sĩ, cũng có chút ít danh tiếng, phong cách tinh tế, mang theo sự dịu dàng mềm mại đầy nữ tính trong con mắt của gia hàng, phụ nữ học nghệ thuật giống như người ngoài hành tinh, từ trước tới nay cô luôn kính nhi viễn chi với họ. Cô không đi triển lãm tranh mà ngủ cả ngày trong ký túc bữa trưa tiểu ngải mua về hộ, xem ra Lâm Gia Tịch thật đúng là khách quen của xanh thẫm, tuần nào cũng tới ít nhất một lần, lúc thì đi một mình, lúc thì đi với đồng nghiệp. Gia hàng muốn không thân với chị ta cũng không được. Mùa mưa dầm cuối cùng cũng trôi qua, 6 tháng cũng đã tới, cuối cùng cũng tới kỳ thi. Mạc Tiểu Ngải ăn không ngon, ngủ không yên vì sầu não, không có ruộng thì sẽ chẳng được ngồi man mát bát vàng. Những sinh viên thường ngày sống thành thơi, cứ đến kỳ thi là lại dối bời ruột gan. Tùy chưa thì vẫn có thể thi lại, nếu không qua được một nửa số học phần đã đăng ký, trong kỳ học này sẽ phải học tập trung, hai lần học tập trung là cuốn gói khỏi trường được rồi. Tiểu Ngải cứ chiếm máy photocopy hơn một tiếng đồng hồ, photo hết vở tập kỳ để chưa lại cho gia hàng. Gia hàng trả tiền photo cho tiêu ngải, nói cảm ơn, rồi nhận tài liệu, nhưng nhét hết xuống dưới gối, tiếp tục ngủ. Heo, cứ thế sẽ bị đuổi đấy. Tiêu ngải cuống lên, mọi con đường đều dẫn về La Mã. Muốn kiếm tiền không chỉ có một cách học đại học, nhìn xem làm thêm cũng kiếm được tiền, đi thi hộ viết luận văn cũng kiếm được tiền, ra quán nét chơi game hộ, người khác cũng kiếm được tiền. Kỳ học này, Gia hàng không xin tiền bố mẹ ruột một đồng tiêu vặt nào, tiền chị giao doanh cho, cô đều giữ lại hôm thi môn đầu tiên thật kỳ lạ, 18 giờ ra hàng đã tỉnh dậy, sân trường rất yên tĩnh, cô mặc quần áo lửng và áo phông cổ tròn, bên dưới lộ ra đôi bắp chân nhỏ nhắn, phía trên lộ ra hai cánh tay, sằng khoái đi tới tiệm nét, mấy con sâu mạng lướt quét cả đêm đều đã thẫn thờ ngẩn ngơ, vừa hay có thể tiêu diệt bọn chúng. Cô quên mắt nhìn những người đang lên mạng trong quán nét, tự động phân loại rồi chọn mấy quan sát họ đang làm gì. Rồi một lúc, thấy hơi khát, cô đi sang siêu thị bên cạnh mua nước. Vừa đưa tay về phía chai nước khoáng nông phu, một bàn tay thon thả nón à bỗng túm lấy cô. Cô ngoái đầu lại, Lâm Giai Tịch đang sầm mặt xuống. ra Hàng, sáng nay không phải em đi thi sao? Tối qua, Lâm Giai Tịch tới quán xanh thấm ăn cơm, nghe nói Gia Hàng xin nghỉ việc để thi học kỳ, sau đó nghỉ hè về quê. Sau đó Lâm Gia Tịch còn để lại số điện thoại cho cô nữa. Thì xong rồi, Gia Hàng cúi đầu cụp mắt, không dám nhìn vào bóng hình trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Gia Tịch. Em nói dối, thực ra em vẫn luôn trốn học đúng không? Lâm Gia Tịch chừng mắt nhìn Gia Hàng, em ngẩng đầu lên nhìn chị xem nào. Chuyện của em không cần chị phải lo. Gia Hàng hất tay chị ta ra, chị cứ lo, ai bảo em là bạn chị? Em chưa từng thừa nhận, từ đầu đến cuối đều là chị tự nói. Thật sao? Lâm giai tịch bị tổn thương, mắt ngấn lệ. Gia hàng nhìn chị ta đành chịu thua. Thôi được rồi, em nói đùa thôi, sao chị lại ở đây? Cô muốn nói sang chuyện khác. Chị tới trường của em, muốn đợi em đi xong thì đưa em đi ăn cơm. Gia hàng giờ khóc giờ cười. Chị có thể gọi điện thoại cho em, chạy tới đây làm gì? Chị muốn làm cho em bất ngờ. Không phải là bất ngờ, mà là hãi hùng. Không đi quán nét được nữa, họ đành vào một quán bánh ngọt gọi trà sữa và bánh mì. Em không biết chị ngưỡng mộ em biết bao nhiêu, em có thể lãng phí thua trẻ như vậy Lâm Giai Tịch trách móc Khó khăn lắm mới vào được đại học, không biết bố mẹ em vui mừng tới mức nào Biết em thế này, em có thể tưởng tượng được họ sẽ thế nào không Gia hàng, em thật không hiểu chuyện Những điều này gia Hàng cũng đã từng nghĩ tới Nhưng bây giờ cô đang lạc đường, không bận tâm tới Như hiểu được tâm trạng của cô, Lâm Giai Tịch không nói tiếp, chỉ khẽ thở dài Thực ra trên đời này không ai có thể thuận lợi hết được. Ví dụ như chị, gia cảnh tốt, công việc tốt, bố mẹ tốt, đến lấy chồng cũng lấy được người mình yêu thương, nhưng chị lại không thể có con. Gia hàng thẳng thốt nhớ tới điều ước của chị hôm kỷ niệm ngày cưới. Bây giờ y học rất phát triển. Cô ngắc ngứ ăn ủi khuôn mặt xinh đẹp của lâm dây tịch nhuốm đầy vẻ cay đắng. Nếu y học thực sự phát triển như vậy, thế giới này đã không có nhiều tiếc nuối như thế. Nhưng có nhiều gia đình vẫn sống rất hạnh phúc Lâm dây tịch lắc đầu Hạnh phúc ấy chỉ là phiến diện, là tạm bỡ Bất kể tình yêu như thế nào, nếu đã bước vào hôn nhân, không có con sẽ không thể nào trụ được tới già Già hàng khẽ hít một hơi thật sâu Chồng chị muốn ly hôn với chị sao? Ánh mắt Lâm dây tịch ngập tràn chua sót Anh ấy sẽ không bao giờ làm như thế, anh ấy là người sẽ giữ lời hứa tới cùng Trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không thay đổi, lúc đầu anh ấy âm thầm đưa chị đi khám bác sĩ, đầu tiên là ở trong nước, sau đó ra cả nước ngoài, kết quả vẫn như nhau. Chị vô cùng đau khổ, cứ khóc mãi, anh ấy an ủi chị. Nói trên đời này có rất nhiều đôi vợ chồng không cần có con cái, hai người bầu bạn cũng rất tốt. Chị rất yêu anh ấy, chị không đành lòng chia tay. Bố mẹ chồng chị cứ dục bọn chị sinh con, chị khổ tâm mà không thể nói ra. Không ngờ chồng chị lại nhờ người làm một tờ giấy xét nghiệm, nói anh ấy vô sinh. Hoa wow, chồng chị thật là yêu chị. Gia hàng bột miệng trầm trồ, giọng đầy ngưỡng mộ. Đúng thế, sau đó trong nhà không ai nhắc tới chuyện con gái nữa, nhưng trong lòng chị vẫn không thấy dễ chịu. Không dễ chịu cũng phải giả vờ vui vẻ. Tình yêu có đậm sâu, có nồng nàn đến mấy cũng sẽ nhạt dần đi theo thời gian. Không phải là ngoại tình hay thay lòng đổi dạ gì. Mà là sẽ khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi, cô đơn, quanh quẩn lại đi chỉ có mấy câu nói. Ai làm việc nấy, nếu có một đứa con thì lại khác. Trong nhà rộn rã tiếng cười, sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, sẽ có chung mục tiêu để phân đấu. Gia hàng nhăn mặt đồng tình Chị nghĩ hiện giờ em đang gặp phải những chuyện không vui, chứ em chắc chắn không phải là người như thế này. Em có gì để buồn phiền chứ, trẻ như vậy muốn làm gì cũng được, lựa chọn sai lầm vẫn làm lại từ đầu. Có hiểu làm gì vẫn còn kịp giải thích Tụt lại phía sau vẫn có thể đuổi kịp Hứa với chị đừng xa suốt nữa Được không Lâm gia tịch vỗ nhẹ lên tay ra hàng Nếu như chị bằng tuổi em Biết mình không thể có con Chị sẽ không lấy chồng chị Tình yêu không phải là viên kẹo bọc đường Mà cũng sẽ đáng chát khó nuốt Chị thực sự sợ thứ anh ấy dành cho chị Chỉ là trách nhiệm chứ không phải là tình yêu Không nói nữa Quay về thi đi Chị đi với em Dưới cái nhìn chăm chú mà dịu dàng của Lâm Giai Tịch, Gia Hàng như bị thôi miên, ngoan ngoãn đứng lên. Trường 12 nét Phù Vân Thành Tú Tươi Sinh Cuộc đời có những giai đoạn rất khó để vượt qua, lúc này chỉ có một chút ấm áp nhỏ nhoi cũng giống như một luồng sáng rực rỡ, chỉ lối tới ánh sáng trên con đường đêm. Gia Hàng bỗng nhìn thấu con đường của phía trước, cô không phải là thần đồng, không thể học đuổi hết tất cả trong một đêm, nhưng cô có cách của gìn. Cô tới tìm mấy giáo sư trên học phần, chiếm tỉ trọng rất lớn, đứng ở đó nói Thưa thầy, em rất thích bắc hàng, thích giảng đường, thích nhà ăn nơi đây Thích ánh hoàng hôn chiều lên sân bóng, thích những người thầy kiến thức uyên thâm Em không muốn bị đuổi học, em muốn ở lại Thầy giáo dạy chuyên ngành đối với cô vừa hạn lệnh vừa yêu Em muốn coi phải làm sao Thầy có thể cho em biết đề thi không? Thầy giáo hất tóc Tôi vẫn chưa đến trình độ được ra đề vậy thầy khoanh vùng trọng tâm giúp em thầy giáo lắc đầu chuyện này tôi không giúp được nhưng bài thi do tôi chấm em muốn bao nhiêu không bị đuổi học là được ạ yêu cầu của gia hàng không hề cao thầy giáo xoa tay bảo cô đi không cho cô câu trả lời gia hàng đã có sẵn ý đồ mặt dày đi chiến đấu trên mặt trận tiếp theo nói dối thành thần năm ngày sau có điểm gia hàng có 3 môn qua cửa còn mấy môn sang học kỳ sau thi lại cô đã có thể ung dung cất bước sang năm thứ tư Gió tàn mệ tạnh, mọi thiệt đều đã hết sức mỹ mãn. Dường như cô đã tìm được gia hàng của năm thứ hai. con người gia hàng một khi đã đối xử tốt với người nào đó thì thật sự có thể đưa thân mình ra chịu trận thay cho họ. Nếu không thích người nào, ngay cả bỏ món một nửa cô cũng không chịu. Cô và Giai Tịch thật sự đã thành bạn tốt. Khi gia hàng rời khỏi Bắc Kinh, thực sự có chút lưu luyến lâm Giai Tịch. Trên chuyến tàu đêm, cô và chị ta liên tục nhắn tin cho nhau, tay dài tịch cầm bút vẽ, đã quen dùng ánh mắt để cảm nhận tất cả. Theo bản năng, chị ta bày xích những sản phẩm điện tử, chị ta không sử dụng máy tính, nhắn tin bằng điện thoại cũng rất chậm. Chị ta bảo giao hàng, nếu lúc nói chuyện hai vợ chồng họ thích nhìn vào mắt nhau, tin nhắn chẳng có chút hơi ấm nào. Tưởng tượng cảnh mỹ nhân và trai đẹp cùng nắm tay cho nhau cái nhìn nồng thắm, trái tim ra hàng bỗng dịu nhẹ như tơ tình yêu hình như rất kỳ diệu, rất tuyệt vời. Cậu nhóc tự nhiên không chịu được, đổi điều bộ của gia hàng, cười ngớ ngẩn về cái điện thoại, kéo chăn lên che kín mặt. bố mẹ gia hàng mở một tiệm ăn đờ sang ở phương Tây, ở trấn Phượng Hoàng. Toàn bộ là thức ăn trên núi nên kinh doanh rất tốt. Một ngày hạ tuần tháng 8, gia hàng nhận được điện thoại của Lâm Gia Tịch. Chị ta cùng bạn bè đến với trường gia giới vẽ tranh 10 ngày, hỏi gia hàng có muốn cùng về Bắc Kinh không? Gia hàng lập tức đồng ý. Tự nhiên chỉ ở chấn Phượng Hoàng một tháng, gia giành đã đón thằng nhóc về Bắc Kinh. Một mình ra hàng không vướng bận gì, thu dọn hành lý tới trường ra giới gặp sai tịch. Giai tịch đen hơn một chút so với hồi tháng 6, gây hơn nhiều, chiếc váy ôm lấy bờ eo mảnh ghẻ, không đủ một vòng tay. Chỉ có hai người họ quay lại Bắc Kinh, những đồng nghiệp khác muốn đi chấn thượng hoàng chơi. Họ mua vé giường nằm, chiếm riêng một toa, không gian rất riêng tư và yên tĩnh. Mặt trời đã xuống núi, phương Tây đỏ ửng dáng chiều, đoàn tàu treo đèo vượt núi trong dáng làm chiều. Ăn xong bữa tối, họ nằm xuống nói chuyện. Dường như gia tịch có tâm sự, cứ chậm mặc mãi. Hàng hàng, chị cũng gọi tên thân mật của gia hàng giống như giao doanh. Có một người bạn nói với chị, nếu chị rất muốn có con thì cũng có cách. Tốt quá rồi, gia hàng ngồi bật dậy, mong ước của chị cuối cùng cũng có thể hiện thực rồi. Nhưng rủi ro rất lớn, nghĩa là sao ạ? Mang thai hộ, em đã bao giờ nghe chưa? ra hàng lắc đầu, chính là dùng trứng của chị và tinh trùng của chồng chị, cấy vào tử cung của người khác. Chuyện này trong nước là phạm pháp, nhà bọn chị không thể mạo hiểm như vậy được, trừ khi tìm được người đáng tin cậy. Trong nước có một số gia đình vì muốn cho con cái thẻ xanh của nước ngoài hoặc hộ khẩu Hồng Kông, đều tìm trăm phương ngàn kế ra nước ngoài sinh nở. Bây giờ người ta không làm thế nữa, trực tiếp tìm một phụ nữ có quốc tịch nước ngoài, mang thai hộ là giải quyết được vấn đề. Chị nhờ luôn người bạn biết chuyện của chị ấy. Lầm dây tịch cười khổ. Bạn chị là đàn ông, chị cần một người phụ nữ mang thai hộ. Ở vùng sâu vùng xa có những phụ nữ vì tiền mà làm chuyện này, nhưng chị cảm thấy chất lượng không cao, có rất nhiều sinh viên nhận mang thai hộ. Ở trường em có không? ra hàng từng nghe Tiểu Ngài nói, nhưng tôi cuối tuần ở cổng sau trường đại học, xe đậu thành hàng dài, tới đón mấy cô sinh viên nữ. Ra ngoài làm gì? Tiểu Ngài cười rất bí hiểm, lại còn đỏ mặt. Em có thể âm thầm nghe ngóng hộ chị được không? Giải tịch hỏi. Chuyện này ra hàng chắc chắn không thể nhờ người khác. Về ký túc, cô làm bộ buôn chuyện, nói vu vơ rằng mới đọc được bài báo về chuyện sinh viên mang thái hộ. Ninh mông vung tay. gì? mang thái hộ có gì là mới mẻ? Bây giờ mốt bằng chứng, nữ sinh bác đại và thanh hoa, mắt hai mí, ngoại hình xinh xắn có giá cao nhất. Một quả trứng có thể bán được mấy vạn, trường chúng ta có lẽ cũng không kém Mấy. Gia hàng như vịt nghe sấm, một năm nay cô đã lạc hậu đến như vậy sao? Môi giới mang thai hộ trên mạng rất nhiều, điều nên miễu giá công khai. Bắc Kinh là 37 vạn tệ, Thượng Hải và Quảng Châu thì trả góp, cậu có muốn xong thai cũng được. Sao, loài người vô cùng tàn ác đúng không? Một ngày nào đó, nếu mình xa cơ lỡ vận, mình sẽ đi mang thai hộ, kiếm mấy chục vạn tệ về hưởng thụ. Nước miếng ninh mông văng tứ tung. Gia hàng điên cùng lùng sụp trên mạng. Trên mạng quả thật không thiếu, Bắc Kinh có cả tổ chức chuyên nghiệp, có địa chỉ có số điện thoại, đảm bảo có đủ 50 người mang thai hộ, tha hồ lựa chọn. Cô hẹn giai tịch ra, cầm tay chị ta sử dụng máy tính, chị dạy cách gõ phiên âm, sau đó vào trang web kia. Chỗ này không được, quá chuyên nghiệp, chẳng may gặp phải người quen thì làm thế nào, phải tìm chỗ nào kín đáo hơn, người mang thai hộ phải trẻ. Sau khi đứa trẻ ra đời phải đưa tới trẻ trẻ mồ côi, sau đó chị sẽ nhận nuôi. Như vậy mới không bị người ta phát hiện ra. Hàng ngày bố mẹ chồng và chồng chị đều thường xuyên xuất hiện trên TV. Chị không thể không cẩn thận được. Em hiểu không? Dài tịch nói. Gia hàng không hiểu lắm. Dài tịch cười khổ. Chuyện này người nhà chị đều không hay biết. Là chị lén lút làm. Nếu bàn với chồng chị, anh ấy nhất định sẽ phản đối. Chị chỉ thuyết phục anh ấy nhận con nuôi một đứa. Nhưng chị tham lam, muốn có một đứa con mang màu dòng máu của hai vợ chồng chị. Hàng ngày, chị xin em, chuyện này chỉ có em và người bạn kia của chị biết, em phải giúp chị. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt thanh tú, ai có thể chối từ? Gia hàng thật sự tìm được một nơi làm dịch vụ mang thai hộ rất kín đáo. Phía ngoài để biển chữa viêm can bê, vào thêm hai trang nữa, ở tiết góc dưới mới nhìn ra có một chữ quảng cáo dịch vụ mang thai hộ. Họ âm thầm đi điều tra, tiếp đón họ là một người đàn ông trung niên họ Lý, tự xưng là người phụ trách. Gia Hàng đứng ra khỏi thay cho Gia Tịch. Từ lúc bước vào, Gia Tịch đã vô cùng căng thẳng, bàn tay nắm tay Gia Hàng lạnh toát mồ hôi. Lúc đầu ông ta tưởng Gia Hàng muốn làm người mang thai hộ, nhất nhiệt tình bảo Gia Hàng đến hồ sơ, còn nói tiền công cực kỳ hậu hĩnh. Khi biết Gia Hàng đến tìm người mang thai hộ, ông ta giật bắn mình. Ông Lý nói công ty ông không tiếp nhận các vụ mà chứng và tinh trùng không phải một cặp vợ chồng, như thế rất dễ phát sinh tranh chấp. Người mang thai hộ ở chỗ ông ta đều là sinh viên đại học, có hồ sơ sức khỏe đầy đủ, thu phí căn cứ vào ngoại tình. Hơn nữa, một người phải mang thai hộ một lần, lần sau sẽ không để người đó mang thai hộ nữa. Có bác sĩ khoản khoa chuyên ngành phụ trách làm phẫu thuật, tuyệt đối bảo đảm an toàn bí mật. Giải tịch dường như rất hài lòng. Ông Lý lại nói ký cấp hợp đồng, xong sẽ đặt cọc 20 vạn tệ, khi có thai thì đặt tiếp 15 vạn, sau khi đứa trẻ ra đời, thanh toán nốt 10 vạn còn lại tổng cộng là 40 mươi vạn tệ. gia hàng cảm thấy con số này cao hơn rất nhiều, con số mà ninh mông nói. hơn nữa mặt ông lý kia vẻ là con buôn, làm ăn sành sỏi, cô nhìn không thoải mái, khẽ kéo dài tịch lại, bảo chị ta suy nghĩ cho kỹ. dài tịch ngồi thẳng đờ, vẻ mặt phức tạp như thể đang đấu tranh kịch liệt. chúng tôi có thể tin tưởng ông không? dài tịch nhìn ông lý, ông lý cười. Cái này là do khách hàng tự quyết định, cô không phải vị khách đầu tiên của chúng tôi, chúng không phải là khách cuối cùng. Tôi rất có thành ý, những việc khác tùy vào hai vị. Giai tịch nhắm mắt, mím chặt môi, khi mở mắt ra thì chị hơi nhọt đi. Được, chúng tôi chấp nhận cái giá này, nhưng trước khi ký hợp đồng, tôi muốn gặp người mang thai hộ. Không được, chúng tôi phải bảo vệ sự riêng tư của người mang thai hộ. Ông Lý một mực từ chối. Giai tịch chầm ngâm hồi lâu. Ông cam đoan là sinh viên chứ Sau khi nộp tiền cọc Cô có thể tự mình phán đoán Bản chất của sinh viên và gái sang hồ Khác biệt trời vực Sai tình gật đầu Hôm sau, hợp đồng đã được ký Người mang thai hộ là sinh viên năm tư Của một trường đại học nào đó Hiện đang thực tập, lớn hơn ra hàng 1 tuổi Mang dáng vẻ dịu dàng thanh tú Của thiếu nữ giang nam Thơ từ ca phú thành thạo Kéo nhị hồ rất giỏi, dài thịt cười Ra hàng cũng thở phào thay cho chị ta Phẫu thuật làm rất nhanh, hai tháng sau, người mang thai hộ đã có mang. Giải tịch thuê cho cô ta một căn hộ một người, mỗi tuần cùng ra hàng tới thăm cô ta hai lần. Hàng hàng, bây giờ tốc độ đánh máy của chị rất nhanh, chị phải học viết nhật ký mang thai trên máy tính, đợi sau khi em bé ra đời thì đọc cho nó nghe. Tháng 11, cơn gió mùa đầu tiên ùa tới, thành Bắc Kinh chìm trong giá lạnh, ra khỏi căn hộ đơn thân, giải tịch ngoảnh đầu nhìn ban công nơi cô gái mang thai hộ ở. Tốt quá, hy vọng khi em đi, có thể nhìn thấy em bé chào đời. Em định đi đâu? Em muốn tới Harvard học. Ánh đèn đường hát lên mặt xa hàng, trông cô hết sức trẻ trung xinh đẹp. Đây là mong ước của em, tất cả điểm bình quân của em phải đạt điểm A. Sau đó vượt qua kỳ thi IEL, em đã nói với thầy giáo hướng dẫn rồi, thầy ấy giúp em đăng ký. Vậy sao? Giọng dài tịch thoáng chút thuộc hững. Vâng. Lại qua hai tháng nữa, đã đến kỳ nghỉ đông. Học kỳ này gia hàng được học bổng loại một. Sau khi đón Tết ở Trấn Phượng Hoàng trở về, gia hàng và Sai Tịch gặp nhau, cùng đi thăm người mang thai hộ. Bụng của cô ta đã nhô rất cao, tay đỡ lưng nói với Sai Tịch: Không mờ mang thai lại vất vả như vậy, cô ta muốn được bù đắp ít nhất là 10 vạn. Nếu không cô ta sẽ bỏ đứa bé này. Gia hàng vô cùng tức giận. Cô dám chúng tôi có hợp đồng. Cô gái cười lạnh. Hợp đồng thì đã sao, cô định kiện tôi chắc? Mặt Dài Tịch xám xịt như trì, an ủi cô gái. Được, tôi đưa cô tiền, cô đừng làm loạn coi chừng động đến cái thai. Không được, chị làm thế cô ta sẽ càng làm tới. Ra Hàng nhắc nhở Dài Tịch. Dài Tịch thở dài, chỉ cần em bé bình an, mọi thứ đều đáng giá. Tháng 3 Trời trong mây đẹp, é nhạn quay về, đường phố Bắc Kinh ngập tràn sắc xuân. Gia hàng đang liên hệ công ty thực tập, chuẩn bị luyện văn tốt nghiệp, nghe ngóng về kẻ thi ai Đột nhiên nhận được điện thoại của giai tịch, nói người mang thai hộ đã biến mất. Gia hàng chạy tới căn hộ, mọi dấu vết về cô gái mang thai hộ kia đều đã bị xóa sạch. Trong tủ có hai cái bụng mang xốp, dùng làm đạo cụ cho diễn viên mang bầu. Họ hoàng màng gọi điện cho ông Lý, điện thoại đã thắt máy. Bắt xe tới, nơi đó giờ là một công ty văn hóa, vừa mới khai trương được 2 tháng. Cho nên, cô bèn dạ thân vì nghĩa lớn, cái con heo đần này thành công gầm lên như sấm. Đồ mặt người dạ thù máu lạnh, liên quan gì đến anh? Tôi nói cho anh biết, chuyện này mà lộ gian lửa lời, tôi sẽ tiêu diệt cả nhà anh. Dọng ra hàng chẳng hề thua kém, cũng may chiến trường đã di rời từ quán mặt trời lặn vào trong xe hơi. Tính năng khép kín của xe hơi rất tốt, trời đất xét mướt, lại muộn như vậy, không ai để ý. Câu chuyện khá dài, kể hết hơn 3 tiếng đồng hồ. Cô có bản lĩnh thì tiêu diệt cả thế giới đi. Thành công thật không muốn phát điên, anh ta đã nghe qua bao nhiêu chuyện ly kỳ về việc mang thai hộ, kể cả chuyện đi Mỹ có một bà mẹ mang thai hộ con gái mình, nhưng chẳng có chuyện nào lại quá mức tưởng tượng như câu chuyện này. Hơn nữa, người này vẫn tỏ vẻ trong sáng cao thượng. Cô mới hơn 20 tuổi thôi, có biết không, cơ thể quý báu nhất của người thiếu nữ là phải dành tặng cho người yêu thương cô ấy tha thiết. Đôi mắt đẹp dài, chứa nỗi xót xa và thương tiếc. Ha, câu này lại phát ra từ miệng tên Thành Lưu Manh nhà anh, thật khiến tôi sửng sốt. Nếu anh thật sự nghĩ như vậy thì đã chẳng suốt ngày làm kẻ đầu teo hê họa rồi. Thành công tức tối thở hồng hộc. Heo, cô cũng là người tùy tiện như bọn họ sao? Thành Lưu Manh, tôi thật sự không hiểu anh đang gầm rú vì cái gì. Tôi làm sai điều gì sao? Tôi không tùy tưởng lên giường với người khác, cũng không bán mình vì tiền. Bạn bè gặp hoạn lạn, tôi giúp một tay, thế thôi. Anh không có chút tình người nào sao, nếu bạn anh cần được hiến máu mà anh lại vừa vặn có nhóm máu thích hợp, anh sẽ khoanh tay đứng nhìn à. Hai chuyện này có thể đem so sánh với nhau sao? Tôi cho là được. Thành công tức tối đến nghẹt thở, anh ta nhắm mắt lại, tay xiết chặt thành lắm đấm, cố kiềm chế mong muốn sông lên bóp chết ra hàng. Heo, nếu chỉ là giúp một tay, tại sao phải kết hôn với thiệu hoa? Thành công mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cô. Ờ, đó lại là một chuyện khác. Gia hàng nhìn lại anh ta không hề nào đúng. Nói. Chuyện sắp kết thúc, có gì mà nói. Gia hàng nhìn điện thoại, đã 11 giờ hơn, còn mấy chục phút nữa là sang năm mới, cô không muốn mang theo tâm trạng phiền muội này. Nghĩa là sao? Là không liên quan đến anh. Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí cứng nhắc trong xe, chắc thiệu hòa gọi. Thành công đanh mặt nói địa chỉ, sau đó hai tay bắt chéo, mím môi chặt, không chịu lên tiếng. Gia hàng buồn bực ngồi nghịch ngón tay. Khi ý nghĩ mang thai hộ bật ra trong đầu, không trải qua băn khoăn đau khổ, cũng chẳng có cân nhắc đán đo. 45 vạn tệ với một cô gái 20 tuổi lớn lên ở thành phố núi Phượng Hoàng là một con số khổng lồ. Khi còn nhỏ, cô là một thủ quỹ tí hon trong nhà. Cửa hàng một năm kiếm được mấy nghìn là bố mẹ cô đã cười không khép lại miệng được. 45 vạn là 450 lần của mấy nghìn. Gia doanh làm ở ngân hàng, lương cứng mỗi tháng là 4.000 tệ, sau đó làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Cô đã nghe chị hai và anh rẻ nói tình hình chi tiêu trong nhà. Nếu không có việc gì đột biến, một tháng thuận lợi, hai anh chị có thể tiết kiệm được 1-2.000 tệ là rất tốt rồi. Cuộc đời đầy dễ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố. Một năm có thể giành được bao nhiêu. 45 vạn tệ của giai tịch ở đâu mà có cô chưa từng hỏi nếu có thể được một đứa con riêng của mình nói như lâm giai tịch cái giá trên trời cũng xứng đáng tiếc là tiền mất con cũng không hai cố sốc một lúc khiến lâm giai tịch ngã quỵ vốn đã là một người yếu ớt giờ như đóa hồng sắp tương cảnh lá héo rũ tàn tạ một cơn cảm lạnh ốm nửa tháng trời chị ta nằm trên giường bệnh gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vùi trong chiếc gối trắng như tuyết không ai là không xót xa cô ngồi bên giường bệnh Âm thầm tự trách mình. Nếu lúc đầu không phải cô tìm thấy trang web đó, nếu khi ký hợp đồng có thể thận trọng hơn một chút, nếu cô nhắc nhở giai tịch cùng đi khám thai với kẻ mang thai hộ, những chuyện này đã có thể tránh được. Giai tịch mổ mị vì vui mừng, có lẽ ra cô nên tỉnh táo. Giai tịch ngượng cười với cô, nói không sao, mỗi lần ngã là một lần bớt dại, sai lần sau chúng ta sẽ không mắc sai lầm này nữa. Cô ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy dây tịch ở ngoài gọi điện thoại cho bạn, hỏi xem có thể vay chút tiền không. Cô nhìn bóng mình trong gương, tóc lao xoa nên dựng lên từng sợi, khóe môi miếm chặt, ánh mắt nhíu lại để kiên định như đang quyết định một điều gì trọng đại. Nếu cô đã quyết định điều gì thì kế hoạch sẽ vô cùng chu toàn, không thể sai sót. Kết thúc kỳ bảo về luận văn, cuộc đời sinh viên của cô kết thúc một cách hoàn hảo. Cô tìm thầy giáo hướng dẫn, nói dùng thời gian một năm để đi làm, kiếm tiền đi du học, đồng thời thi ielts. Thầy giáo nói sắp đặt như thế rất tốt. Những lời này cô cũng dùng để nói với chị Giao Doanh, cô còn nói đã tìm được việc ở Nam Kinh, tiền lương rất khá. Giao Doanh nói và vấp với thực tiễn cũng tốt, nhưng không được chăm lo đến tiền. Chị và anh rể sẽ lo tiền du học cho cô, nhưng chị nhất thời cũng chưa lấy ra được, cũng cần một năm để chuẩn bị. Gia hàng hẹn dây tịch đi uống trà, họ uống trà bạc hạ mật ong, vị trà mát lạnh. Lâm dây tịch lấy ra một tờ giấy, trên đó có ghi tên và địa chỉ của mấy công ty, tên và số điện thoại của người liên hệ. Mấy công ty này có thành tích tốt nhất trong IT, chị đã giới thiệu em với bọn họ, bọn họ đều rất muốn em, quan trọng là em muốn vào đâu thôi. Gia hàng gấp tờ giấy lại lắc đầu, cảm ơn chị, chuyện công việc của em đã sắp xếp xong rồi. Cô đã bắt tay vào thiết kế lệ nhân hành, tin rằng sẽ có thị trường tốt, cũng sẽ thu được món tiền hậu hĩnh giúp cô đi du học cực kỳ sung túc. Hàng mi dài của Giai Tịch khẽ rung lên, ân cần gật đầu. Vậy thì tốt, nhưng không được tự làm khổ mình. Gia hàng cười. Đương nhiên, Giai Tịch gấp cho cô một miếng bánh đậu xanh. Em đi làm rồi, chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên như bây giờ nữa, nhưng nhớ gọi điện nhé. Cô mỉm cười không đáp, chậm rãi nối nước miếng bánh trong miệng xuống. Giai Tịch Lúc dây tịch cầm hóa đơn lên gọi phục vụ tới tính tiền, cô nắm tay chị ta lại, khuôn mặt trẻ trung toát ra vẻ nghiêm túc. Không cần tìm người khác nữa, em sẽ mang thai hồ chị. Tưởng rằng như là chuyện nhỏ nhặt nằm trong khả năng của mình lúc nói ra từng chữ nặng nghìn cân, gia tịch khá hốc mồm sừng sốt. Như thế ít nhất cũng sẽ không bị lừa, cô cố tình nói đùa. Nhưng em có ba điều kiện, một đây chỉ là giúp đỡ đơn thuần, không được nhắc tới chuyện tiền nong hay là em sẽ không bọt mặt chồng chị. Bạn là sau khi em bé ra đời, em sẽ ra nước ngoài, chúng ta đừng liên hệ với nhau nữa. Nếu một ngày nào đó em về nước, tình cờ gặp nhau trên đường cũng đừng chào hỏi. Trong nháy mắt, nước mắt đã ngập trên mi dai tịch, chị ta lắc đầu. Không được, hàng hàng, chị không thể ích kỷ như vậy được, như thế không công bằng với em. Bởi vì chị là bạn em nên em mới bằng lòng, chị không tin tưởng chất lượng tử cung của em hạ cô lại lưỡi đùa cợt mặc nóng bừng nhưng tay lại lạnh ngắt hàng hàng giai tịch ôm lấy cô khóc không thành tiếng vậy hãy để chị dốc sút sức lực cho em được không chị đã làm rồi nếu không nhờ giai tịch giờ này cô vẫn còn lạc đường học phí du học của em chỗ ở bên nước ngoài trường học nào để chị lo hết không được gia hàng lắc đầu Vậy chị từ chối sự giúp đỡ của em. Em vốn không coi chị là bạn. Tại sao chị có thể giúp em như chị mà chị lại không thể giúp em? Già hàng chống cầm ảo não. Em thích Harvard phải không? Tiền thuê nhà gần Harvard không hề rẻ. Cứ cho là em ở nước ngoài 3 năm. chi phí sinh hoạt trong 3 năm chị sẽ trả toàn bộ. Học phí thì em tự trả. Thế nào? Giải tịch lắc lắc tay cô, năn nỉ đầy tội nghiệp. Cô bất đắc dĩ cười cười. Hàng hàng. Em quen với em là may mắn nhất cuộc đời của chị. Sai tịch ôm chặt lấy cô. Hôm tốt nghiệp, cô đánh bóng truyền với bọn đàn em suốt nửa ngày, mệt rã rời. Buổi tối tụ tập với bạn bè, là Ninh Mông vác cô đi. Cô uống say về ký thức nôn liền ba bãi. Lần thứ ba từ nhà vệ sinh đi ra, thần trì đã tỉnh táo hơn chút ít. Ninh Mông và tiểu ngải đang ngáy kho kho, cô nhẹ nhàng kéo xem cửa, phòng để nước đối diện vẫn đang sáng đèn. Nhớ lại cảnh ninh mông cầm ấm nhòm nhìn trộm bên đó, cô bật cười khenh khách. Ninh mông nói sau khi chú xương huynh đi, phòng nước không còn xuất hiện ảnh đẹp trai nào khác cho nhìn sớm mắt nữa. Hào sắc, đúng là hào sắc. Cô xoay người lên giường, tựa vào thanh giường. Lặng lẽ mở máy tính sách tay rồi đăng nhập quy quy. Hà vớt và Bắc kinh trình lệch nhau khoảng 12 giờ đồng hồ, bên đó bây giờ đang là buổi chiều. Quy quy của chú Văn Cần vẫn đang sáng, sở ra tút của anh là Tới hôm nay tôi mới biết được, tôi mới biết, được và mất cũng như hình vị bóng Cô tắt tiếng, nhấn chuột vào biểu tiện của anh, xóa đi Ngoài cửa sổ đêm đã dần tan, phường đồng ửng lên một quần sáng bạc Nắng mai nhạt nhạt đánh thức thành phố say đang ngủ, một ngày mới lại bắt đầu ra hàng, vài bóng bị bố khẽ một cái, ra hàng mở cho mắt, phát hiện mình đã ngủ thiết đi Chắc thiệu hoa bám vào cửa xe, anh đứng ngược sáng không nhìn gió nét mặt, ngược lại dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thành Công lại hết sức rõ ràng. Về nhà thôi. Anh giơ cánh tay lên cao, chắn cửa xe để cô khỏi bị đập bầu vào. Ờ, Lưu, bác sĩ Thành, tạm biệt, cảm ơn bữa cơm của anh. Gia hàng ném cho Thành Công một cái nhìn đầy ẩn ý, ý bảo anh đừng có quên lời hứa của mình. Xéo. Thành công sập cửa, đánh dầm một tiếng, quyết tâm không thèm nhìn con heo đỏ nữa. Sao cô ta có thể cười như không thể có việc gì như vậy? Sau khi nói ra những lời đó, lại còn có thể lan ra ngủ ngon lành bên cạnh anh ta. Ngược lại, anh ta ngồi bên cạnh, lại thấp thỏm không yên, lòng không ngừng cuộn sóng. Trác thiệu hòa mở cửa xe, không người dắt thay bảo hiểm cho ra hàng, rồi mới vòng qua đầu xe, ngồi từ đầu vào phía bên kia thành công bĩu môi chịu hết nổi hai kẻ gặp nhau dưới đường này ra dáng âu yếm ra trò heo đơn không có cách nào khác đã đành sao thiệu hoa cũng lại hùa theo anh ta rộng đầu vào cửa binh binh điên rồi đúng là điên thật rồi vừa lên xe ra hàng đã vội vã hỏi thăm kết quả chắc thiệu hoa bình thản nói bọn họ mang hết đồ đi rồi gia hàng trợn tròn mắt không phải chứ sao anh lại thỏa hiệp những đồ vật đó lẽ ra phải thuộc về tiêu phàm phàm họ là bố mẹ của gia tịch Anh tôn trọng họ, có những lời bọn họ nói không sai, đồ đạc để ở chỗ họ có lẽ sẽ thỏa đáng hơn. Hồi tưởng là chuyện duy nhất họ muốn làm, anh tôn trọng hồi ức, nhưng anh không thể sống mãi trong hồi ức. Những thứ đó chắc chắn sẽ không xuất hiện ở bãi rác nhưng chắc chắn cũng không thể giữ nguyên được như bây giờ. Sớm muộn gì cũng phải cất vào một góc, đó là không phải bạc tình, thứ anh coi trọng là hiện tại. Anh đưa cho cô một túi giấy, bên trong có một ly sữa đậu nóng hổi và hai cái bánh bao. Anh biết bữa cơm này cô sẽ không ngoan miệng. Gia hàng lùng túng nhận lấy, mặt mũi nhăn lại vì phiền não. Họ là bố mẹ của giai tịch, anh có thể nói thật với bọn họ, bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn về anh. Anh cười cười, chỉ vào cái bánh bao. Ăn mau đi, sắp nguội rồi. Gia hàng chỉ cắn một miếng bánh bao, cô ăn không trôi. Cô buồn, gia tịch. Cô đã bàn đứng bí mật cho Thành Lưu Manh, kết quả chẳng thay đổi được điều gì. Cô trột dạ nhìn thủ trưởng, có nên khai báo thành thật với anh. Thôi, tự ăn nổi rằng Lưu, Thành Lưu Manh sẽ giữ lời. Một chùm pháo hoa bống nợ rổ trên bầu trời, người đi đường đeo hò rèo ẩm mỹ. Thì ra đã 12 giờ năm tử mới đã tới. Chúc mừng năm mới, thủ trưởng. Gia hàng tinh nghịch hành lễ, chắc thiệu hoa khóa chặt nụ cười của cô nơi đáy mắt của mình. Chúc mừng năm mới, gia hàng. Mong rằng ngày này năm sau cũng có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười này Phòng em bé vẫn sáng đèn Cửa sổ in bóng thím đường đang đi tới đi lui Có lẽ nó đang đợi em Tiểu Phạm phàm vừa nhìn thấy ra hàng bước chân vào Chưa kịp thốt miệng đã bị thím đường bế về phòng Sau đó cu cậu cứ khóc mãi Không có nước mắt khóc ăn vào thôi Để đợi ra hàng nghe thấy tiếng khóc chạy vào ôm ấp Dỗ dành cu cậu Ra hàng cười khi khí, khí. Năm mới, phận khí của cô lên như diều. Tiểu Phạm Phạm đã buồn ngủ giít mắt, thím đường muốn đặt cu cậu lên giường, nhưng vừa chạm vào giường là cu cậu lại ướt lên, mở cho mắt ra, đều máu khóc. Trên vành hành lang đang lên tiếng bước chân, thím đường ngoảnh đầu lại. Tiểu Phạm Phạm đang ngủ cũng mở mắt ra, còn người đèn lái lái ngừng chuyển động, chăm chú lắng nghe âm thanh bên ngoài. Ngủ chưa? Ra hàng gión rén bước vào, thì thao thật khẽ. Thím đường còn chơi lên tiếng, tiểu phàm phàm bóng bật cười khenh khách, dang rộng hai tay nhào vào lòng gia hàng. Gia hàng ngoảnh đầu nhìn chắc thiếu hoa, anh nhún vai trên mặt viết. Anh đã bảo là... Cô ôm tiểu phàm phàm, hôn chụt nó một cái. Nhóc thối, lấy lòng phụ nữ như thế này là không được, dây đẹp thì phải lạnh lùng, biết chưa? Tiểu phà phàm phàm vươn đôi tay bé xíu, giật mấy cọng tóc của cô, cười chảy cả nước dãi. Thím đường đi nghỉ đi. Trác Tiểu Hòa nói với Thím Đường, Thím Đường không khách sáo, tuổi đã cao, vất vả với tận nửa đêm, đúng là không chịu nổi. Chắc Tiểu Hoa giang tay ôm Tiểu Phạm Phạm, cậu nhóc từ sáng tới tối lúc nào cũng dính chặt lấy anh, hôm nay không biết tại sao, lại vờ như không nhìn thấy anh, chỉ mải mê cười lấy lòng, lấy lòng ra hàng. Ngoan, mình không chơi nữa, để ra hàng về phòng ngủ, ngày mai cùng ra phố chơi được không nào không cần biết cậu nhóc có hiểu hay không, người làm cha vẫn nói một cách cực kỳ thành khẩn. Tiểu Phạm phàm giúp trong lòng ra hàng, lúc thì ngẩng đầu, lúc thì cúi đầu, chờ chào tốn tìm. bây giờ nó không buồn ngủ, anh có ấn nó vào giường cũng chẳng ngủ được, để em đưa nó ra phòng khách chơi, anh đi tắm rửa đi, lát nữa tới bế nó. hay là tối nay em ngủ cùng nó. sau một hồi trầm ngâm, anh chậm rãi đề xuất. cầm ra hàng rớt bịch xuống đất, thủ trưởng đang nói mê à. Cô và Tiểu Phạm Phạm đã từng ngủ chung giường một lần. Đúng thế, nhưng đó là ban ngày, dưới sự giám sát của thiến đường, bảo cô một mình cho thằng nhóc này ngủ, hậu quả thật khó lường. ha ha cách này không tệ, nhưng em xúc mọn, không đảm đương nổi. Anh giúp em. Gì cơ? Chiếc giường trong căn phòng dành cho khách, lần đầu tiên anh được chất lên một tấm điệm to, choán hết nửa chiếc giường. Nếu gia hàng không nhìn được cơn buồn ngủ, đoán cũng chừng cũng chẳng vượt qua được. Trên tủ đầu giường đặt mấy chiếc bìm và cả bình tủ sữa. Giữa. giữa đêm tiểu phàm phàm phải ăn, mấy bộ quần áo nhỏ xíu xếp con gàng để ngày mai thay cho cú cậu. Không phải anh nói thật đó chứ? Gia hàng sắp khóc rồi. chắc thiệu hoa nghiêm nghị gật đầu, tìm nhóc tiểu Phạm Phạm này rất thích nghi nhanh với môi trường mới, nhìn tấm đệm trên giường như hình người thân, hí hửng nhào lên giường. Sợ cậu nhóc ngã xuống đất, cô vội vàng trèo lên giường chắn. Anh đảm bảo đêm nay sẽ cực kỳ bình an chứ. Già hàng thấp thỏm ngoái đầu lại. Chắc thiệu hoa cười cười động viên cô, con người nhìn thẳng vào mắt cô. Giờ đã là nửa đêm, trời sẽ sáng nhanh thôi. Ánh mắt lấp lánh người của anh nhìn thẳng vào mắt cô, cũng không biết là sóng của ai phản chiếu trong đáy mắt người kia, muốn nhìn cho rõ nhưng khi tiến tới gần, phát hiện ra mọi thứ cảnh trở nên mơ hồ hơn. Hy vọng em không làm anh thất vọng. Gia hàng cố ánh mắt thú mạng lại, tâm trạng thoáng chút bất bênh. Anh khép cửa lại rồi đứng lại một lát trước cửa, lắng nghe Gia hàng đang lập bẩm bên trong. Anh nhìn ra được cơn buồn ngủ của Tiểu phàm phàm sắp tới. Tiểu phàm phàm rồi sẽ rất ngoan, anh không có gì phải lo lắng. Ở bên Gia hàng, Tiểu Phạm phàm sẽ có được sự bảo bọc tốt nhất. Ngay từ khi nhìn thấy Gia hàng lần đầu tiên, anh đã chắc chắn như thế. Anh đi tới phòng vẽ, mở tủ lấy ra một chiếc máy tính xếp tay màu bạc. Đây là vật duy nhất của Giai Tịch mà hôm nay anh giữ lại. Chiếc máy tính màu xám bạc chỉ có 11 inch, rất mỏng, anh tưởng cô mua về để xem phim hay nghe nhạc. Chiếc máy tính này thường đặt trên chiếc bàn trong phòng vẽ, Giai Tịch không mang vào phòng ngủ. Nửa tháng sau khi Giai Tịch qua đời, anh mới sốc lại tinh thần, bước vào phòng vẽ sắp xếp di vật trên dưới chiếc máy tính của một tấm hình vẽ trên bàn phím, đó là thứ dành cho người mới học đánh máy. Anh hớn sững lại, bản năng nghề nghiệp mách bảo anh mở laptop của dây tịch ra, cuốn nhật ký đánh đo nằm trong ngổ đĩa E, tên file là con yêu của mẹ. 30 tháng 1, trời nắng, âm đá 20 độ C, nhưng mình lại chẳng thấy lạnh chút nào. Bác sĩ Tông đưa kết quả xét nghiệm cho mình, nói hàng hàng đã thụ thai thành công, mình cầm tờ xét nghiệm khóc hết nước mắt. Thật chẳng dễ dàng gì, bóng đen lần nứt vẫn còn. Mình sợ lần này sẽ có phản ứng đào thải. Nếu phải làm lại lần thứ ba, mình sẽ không đủ tự tin để tiếp tục nữa. Bác sĩ Tông nói, thời gian sự sinh là đầu tháng 11. Đó là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh. Thời tiết vẫn trời lạnh, mình thích mùa này, mình không đợi nổi ngày đó nữa rồi. Là con trai hay con gái đây, mà kệ, đều là con yêu của mình hết. Mùng 8 tháng 3, trời mưa. Từ sáng sớm đã mưa, hôm nay Viện Mỹ Thuật có hoạt động chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ. Mình không tham gia, mình mua pizza hải sản tới chỗ ra hàng. Mọi người trong khi tập thể đều tưởng mình là chị của cô bé, nói hai chị em không giống nhau. Cô ấy đang ngồi trước máy tính, bận rộn làm việc. Cô ấy chẳng giống phụ nữ có thai chút nào, không bị ngén, không thèm ăn thứ gì, sinh hoạt vẫn như bình thường, da rẻ vẫn trắng hồng, đi ra đường vẫn phước phong phong. Con yêu của mình cũng sẽ mạnh khỏe giống như cô ấy, thật tốt biết mấy. Mùng 2 tháng 4, trời nắng. Hôm nay đi dạo cửa hàng quần trẻ em, cả ngày, mình đã chắc mình cũng hơi điên rồi, không tay nào bình tĩnh để làm bất kỳ chuyện gì. Đầu óc và tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới con, thật mong mỏi, hôm nay còn đã được ôm vào lòng. Khi đó vẻ mặt của thiệu hoa sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là sẽ phong phú hơn bình thường rồi. Quần áo trẻ con rất đẹp, chỉ tiếc là không thể mua bộ nào Thiệu Hoa sẽ thắc mắc, lúc ăn tối mình nhắc tới chuyện phận nuôi con Anh ấy sẽ nói là mẹ không phải chuyện dễ dàng, phải chuẩn bị mọi mặt thật tốt Đừng vì là con môi của mẹ mình mà đã coi nhẹ, đã nhận rồi thì phải có trách nhiệm với cuộc đời của nó Mình không nén được nỗi vui mừng, mình nói mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi Mình hỏi anh ấy có thể đảm đương vai trò làm bố không? Anh ấy không nói gì, chạy ra ngoài nghe điện thoại. Mình nghĩ câu trả lời của anh là chắc chắn có, mừng rỡ khỏi điện thoại cho gia hàng. Cô bé cũng rất vui, việc lập trình của cô ấy rất thuận lợi. Mình hỏi, thứ đó có tác dụng gì? Cô ấy nói giúp phụ nữ hoàn thành ước mộng. Ôi, mình hoàn thành một kẻ ngoài đạo với máy tính, chẳng hiểu lời cô ấy nói, nhưng điều đó không quan trọng. Ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, oi bức. Hôm nay được nghỉ, phô xá chật đích người, thiệu hòa đi công tác ở Quảng Châu, mình cùng ra hàng đi khám thai, bụng cô ấy đã lộ rõ, hơn nhọn nhô rất cao, bác sĩ mình nghe tim thai, nghe tiếng tim đập tính thịt trong chiếc máy, mình đã khóc. Hàng hàng nói, thằng nhỏ, xíu trong đó rất nghịch, toàn đạp cô bé, mình lại cười ngô nghe, cảm giác được là mẹ càng lúc càng mãnh liệt. Mùng 10 tháng 7, mưa nhỏ, ai mà ngờ được mình lại bị cảm cúm trong thời tiết này, mãi vẫn không hạ sốt, hơi thở nóng hập hập. Mình bị sợ lây cho hàng hàng, cố kiềm chế không chạy tới khu tập thể. Bác sĩ nói nhịp tim mình không thể phải giữ tâm trạng ổn định, không được quá xúc động, nhưng mình sẽ cố gắng làm được. Hồi nhỏ mình cũng đã từng bị nhịp tim không đều, động một chút là bị ốm, sau khi thức dậy thì liên không tái phát nữa, lần này cũng sẽ không có gì hết, cơn cảm lạnh đáng ghét. Trác Thiệu Hòa lấy một bao thuốc trong ngăn kéo ra, rút ra một điếu, gó gõ xuống mặt bàn, châm lửa vít một hơi mạnh, sau đó nhấn vào ổ e, định dàng lại. Sau ngày 14 tháng 7, do cơn lên đau tim đột ngột, dài tịch đã lìa trần. Trường 13 Bãi lau sương mắt trắng tinh Chác thiệu hòa nhét bao thuốc vào ngăn kéo, ngón tay bỗng chạm phải thứ gì lạnh lạnh. Anh cúi xuống xem là một chiếc hộp đồng hồ hình vuông. Anh gậy tán thuốc, giật thuốc đi, tiện tay cầm chiếc hộp lên. Khi đi ngang qua khu thương mại, lúc đợi đèn xanh, anh lại nhìn thấy tấm biển quảng cáo đồng hồ nghiệt tướng kia. Nhớ từ ánh sáng lấp lánh trong mắt xa hàng khi đó, có lẽ là nhiệt huyết dâng trào, sau đó anh đã đi mua. Nhân viên bán hàng vừa gói quà vừa cười hỏi, có phải anh mua quà năm mới cho vợ hay không? Đúng vậy, chồng anh chắc chắn không phải độ tuổi đang yêu. Điều bộ nghiêm chỉnh cũng tuyệt đối không thể là một tính nhân, người ta đương nhiên sẽ hỏi vậy. Anh lại không tài nào trả lời một cách danh mạnh. Gia hàng rốt cuộc là gì của anh, trừ mối quan hệ về mặt pháp luật, thật sự không có từ nào thích hợp để hình dung. Chắc thiệu hoa không thể nào lý giải được hành vi hoang đường quá sức tưởng tượng của giai tịch. Anh thích trẻ con, nhưng nếu số phận đã định là không có, anh cũng không cố nài. Chu Ân Lai, vị thủ tướng thứ nhất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà anh vô cùng tôn kính. Cũng không có con cái, chẳng phải vẫn bạch đầu dài láo với vợ hay sao? Dài tịch đã qua đời, anh không thể lôi cô từ dưới đất lên để của trách. Anh phải ngăn hành động hoang đường lầy lại. Cũng giống như anh nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, gia hàng cũng linh cảm ngay được anh là ai. Câu đầu tiên cô nói với anh là Tại sao hai người lại nuốt lời? Cô quay lưng lại phía anh, ngại ngần, bối rối Anh không hiểu câu nói này Dây tịch đâu, ra hàng lại hỏi Đã qua đời từ một tháng trước Anh nhìn quyển từ điển anh, hán giày cột trên mặt bàn Cô khóc, anh đưa giấy ăn cho cô Khó lắm mới kìm tiếng được tiếng khóc Cô nói Nếu dây tịch đã không còn, vậy thì không cần giữ đứa bé nữa Giọng cô bình thản, rõ ràng Như thế đó là một kết luận đã được cân nhắc từ lâu. Anh im lặng trong sừng sốt, anh coi như cô còn trẻ người non dạ, đang suy nghĩ xem làm cách nào để nói chuyện với cô. Giải tịch khổ công đi theo con đường nhờ mang thai hộ bởi vì chị ấy không sinh được con mà lại mong muốn có đứa con của anh. Bây giờ giải tịch không còn nữa, đứa trẻ sẽ được mang về nhà dưới danh nghĩa gì? Chẳng lẽ anh định nói chuyện mang thai hộ, người nhà của anh và chị ấy có thể hiểu và chấp nhận được không? Xã hội sẽ nhìn nhận anh như thế nào, như thế quá tàn nhẫn với đứa bé. Mặc dù phá thai là chuyện đáng hổ thẹn, nhưng nếu không thể cho nó một môi trường hạnh phúc và âm cúng, chi bằng nó đừng có mặt trên cõi đời này, hãy để nó theo chị dai tịch, chị ấy rất yêu nó. Sau này khi tái hôn, anh sẽ có đứa con của chính mình. Cô nhầm mắt lại, nước mắt lá trả rơi. Nếu như trước đó anh đã từng có một tia hy vọng, thì giây phút đó anh hoàn toàn khẳng định, Anh muốn có đứa con này, không phải là vì huyết thống, không phải là vì trách nhiệm, không phải vì xuất phát từ lương tâm. Anh muốn dành tình yêu của một người cha cho một đứa con, rừng rực như lửa cháy, từ toàn bộ thể xác và linh hồn, không cần phải đào báp. Tôi sẽ không tái hôn, nó sẽ là đứa con duy nhất của tôi. Nước mắt run dày đọng trên mi, hai mắt sáng vừa sưng vừa đỏ, cô nghẹn ngào nói, Anh đâu đã quá già không liên quan đến tuổi tác, là bởi vì trên đời này chỉ có một mình gia tịch thôi sao? Dường như cô đã hiểu sự kiên quyết của anh. Cô không cần nghĩ tới chuyện khác, bây giờ chỉ là người bên cạnh cô sẽ đổi từ gia tịch thành tôi, nhưng việc khác hoàn toàn không thay đổi. Anh thật sự có thể yêu thương nó như vậy sao? Yêu nó cùng với tình yêu của gia tịch, cô xoa bụng, nhìn lớp váy bầu rộng rãi nhúc nhích khe khẽ, tim anh bỗng đập thình thịch. Tôi Tôi sẽ cố gắng học hỏi để trở thành một người cha xứng đáng. Phải hết sức cố gắng anh mới rời khỏi mắt người khỏi cô. Đó là cử động thai đúng không? Bởi vì nghe thấy giọng nói của anh nên đứa bé chào anh. Một cơn sóng lửa cuồn cuộn ập đến, anh chờ nó trôn vùi trong anh. Hai đầu gối đã được tìm mà run lên là bởi vì kích động. Vì thế anh trở thành người chồng từ nước ngoài trở về mà ra hàng buộc miệng biển ra. Một hôm, không hiểu sao cô lại nói về việc định ra nước ngoài du học. Anh không nói gì, bỗng cảm thấy tâm trạng rất xuống dốc, còn có phần chua sát. Tình thế đột ngột chuyển hướng là vào ngày chạm chán ông Án Nam Phi và bà Trác Dương. Bà Trác Dương vô cùng vô thức cho rằng anh và Gia Hàng đã làm chuyện có lỗi với giải tịch. Ông án Nam Phi lại bình tĩnh, ám chỉ với anh rằng chuyện đã tới nước này, làm đàn ông không nên đứng ra nhận trách nhiệm, lẽ nào lại để gia hàng không cưới mà sinh con. Khóc dở miếu dở, lại không thể thanh minh. Anh nhìn gia hàng, gia hàng cũng đang nhìn anh, nở nụ cười bất đắc dĩ. Không sao đâu, đến con còn xin giúp hai người, cũng coi như đã từng kết hôn, có điều anh đã từng nói sẽ không tái hôn, bây giờ lại định nuốt lời hả Đến lúc này rồi, cô vẫn có thể nói đùa được, khiến anh muốn cười nhưng tim lại nghẹn nghẹn. Em phải chịu khổ rồi. Anh chân thành xin lỗi cô vì giai tịch, vì anh đều khiến cô phải chịu ấm ức. Anh vẫn ngỡ rằng mình sẽ là một người chồng tốt nhưng lại khiến cho giai tịch khủng hoảng trong hôn nhân nên cô mới làm ra chuyện hoang đường như vậy. Chẳng lẽ ra do bọn họ tự giải quyết lại vô tình kéo ra hàng vào cuộc, hơn nữa càng lún lại càng sâu. Anh có ích kỳ không? Có, họ kết hôn, cô nói sau khi ra viện cô sẽ rời đi, sau đó chọn một thời điểm thích hợp, âm thầm ly hôn. Theo đúng giao hẹn, không làm phiền nhau nữa. Nhưng dần dần, từng giây từng khắc, anh không từ bỏ được, như không có lý do nào, lại như có vô vàn lý do. Đồng hồ điểm 6 tiếng, chắc Tiểu Hoa cơ tay vào bên trong thói quen, nơi đó trống không, anh mở choàng mắt. Nhớ ra rằng tối qua Tiểu Phạm ngủ trong phòng dành cho khách. Nắng lên lòi qua tấm rèm cửa, hát lên mặt đất. Ngày đầu tiên của năm mới, hình như trời rất đẹp. Cảm giác tỉnh lại trên giường hơi kỳ lạ, anh mở tủ tìm quần áo, một ô tủ còn trống rỗng, anh đóng tủ lại, đi vào nhà vệ sinh. Cửa phòng dành cho khách vẫn đang khép chặt, bên trong không một tiếng động. Anh khẽ khàng gõ cửa, không có tiếng đáp, anh đẩy một chút cửa, cửa không khóa. Ánh mắt anh men theo ánh nắng, quét từ đầu đến cuối giường, không thấy ra hàng đâu, chỉ thấy tiểu phạm phạm đang doang tay sang chân nằm giữa giường, mặt đỏ hồng say sưa ngủ. Ra hàng, anh nén giọng gọi khẽ. Im lìm, anh nhìn vào phòng vệ sinh cũng không có động tĩnh gì. Ra hàng, anh lại gọi. Em ở dưới đất, một giọng nói yếu xíu vọng lên từ dưới đất. Anh vội lần theo tiếng thưa. Ra hàng quấn một chiếc chăn đơn nằm dưới đất, muốn khóc mà không ra nước mắt. Sao anh không bảo em là tên nhóc thối đó ngủ sẽ dễ dụ, mất ngủ cả đêm, hai mắt ra hàng đỏ mọng, bực bội đá thúng đụng nia. Đầu tiên nó nằm thẳng, sau đó ngủ mãi, bền xoay ngang ra giường, đá em văng xuống đất. Đêm đông rét mướt, đến giờ trên tay cô vẫn còn rét cắm đây này. Trác Thiệu Hoa nhịn cười. Xin lỗi, chuyện này là anh không tốt, nhưng trước đây nó không có thói quen này. Còn hừ tại bố, anh lại có dám cười. Rồi rồi, anh không cười chắc thiệu hoa mím môi, bế tên đội đồ lên giường đặt lên sang một bên. Còn em nữa có cần anh bế không? Nói xong mới thấy không thỏa đáng và hai vành tài đỏ tượng lên. Em ghét anh. Người không ngủ đủ, không cảm nhận được gì. xa hành đứng dậy, chiếc khăn tuột ra khỏi bờ vai. Cúc áo ngủ không hiểu sao bị bung mất hai nút mà cô không biết. Cô quỳ xuống lườm tiềm phà phàm, làn da trắng ngần lấp đó dưới tà áo. Thật sự là không cố ý, chỉ là tình cờ trông thấy thôi, mặt chắc thiệu hoa cũng đỏ lên theo, vội vàng rời mắt, không ngừng hung hắng. Khẽ khẽ thôi, nhóc thối đang còn ngủ đấy. Gia hàng ngẩng đầu lên. Gia hàng, cái cúc áo vào. song anh khàn khàn, tay chân luống cuống không biết đẻ vào đâu. Cúc áo nào cơ? Cô chớp mắt, chắc thiệu hoa lặng lẽ hít một hơi, chỉ vào phía ngực. Gia hàng cúi đầu xuống, muốn đâm đầu vào gối tự tử không khí trong phòng bỗng trở nên mập mờ, càng lúc càng dày đặc. mắt tiểu Phạm Phạm khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, con người đen láy đảo một vòng, nhìn họ nở một nụ cười ngọt ngào. sáng sớm ra đã bị tiếng chuông điện thoại dừng dậy, chẳng ai là thấy vui vẻ cả, nhất là người đến tảng sáng mới chập mắt. nói, không quanh co lòng vòng, thành công nhắm nghiền mắt trực tiếp dùng câu mình lệnh, trong lòng biết rõ dám ngông cuồng như vậy vào sáng sớm chẳng có mấy người. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười chầm chậm. Vẫn đang ngủ à? Thành công mở choàng mắt ra. Thiệu Hoa, đây là bất ngờ nho nhỏ. Ừ, chuyện tối qua cảm ơn cậu, đừng nhắc tới tối qua, nhắc tới là tôi đau đầu. Anh em với nhau cần gì phải khách sáo, hề không giận dỗi gì chứ. Không, Thiệu Hoa, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu thích cô ta ở điểm nào, so với giai tịch, cô ta chẳng dáng phụ nữ chút nào. Thành công nghiêng người, chống một tay lên, cố tình hỏi bằng giọng cật nhả. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, không thể so sánh được, như hai chúng ta có thể nói ai tốt ai xấu sao. Thành công thầm rửa đồ nhạm hiểm, rõ là giường đồng kích tây. Cậu gọi tôi không phải chỉ để cảm ơn đấy chứ. Trác thiệu hoa cười. Cậu không định nó nằm mới trên giường đấy chứ, không hẹn bạn đi chơi à. Thành công lại nằm xuống. Họ đầu có thải cho tôi, chiều nay lại phải ra ngoài rồi. Bình thường ở bên nhau các cậu hay có hoạt động gì Uống cà phê, nghe nhạc, tới hội quán tập thể thao Buổi tối thì ăn cơm, sau đó đi xem phim hay xem kịch nhạc gì đó Nếu tâm trạng tốt thì sẽ duy trì độ ấm cùng nhau qua đêm Lông mày thành công bỗng nhíu lại Ê, cậu hỏi mấy thứ này làm gì Thể hiện sự quan tâm của tôi với cậu Người đang yêu có phải đều như vậy hay không Không phải cậu đang thăm dò tôi, cách theo đuổi con gái đấy chứ Óc anh ta chợt lóe lên rồi đã nói là bố trẻ rồi có cần không thôi được rồi cậu ngủ tiếp đi thành công biết điện thoại trong tay khoe miệng cong lên nghiền ngẫm trách thiệu hoa ra khỏi phòng làm việc mặt trời đã lên cao ngọn cây soi sáng từ ngóc ngách trong sân cành lạc mai gì lứa trồng năm ngoái đã hé những nụ hoa vàng phảng phất tỏa hương nhưng tới gần lại không ngửi thấy gì Khi Thủy Tiên đặt trên hành lang, hai hôm nay lên rất tốt, lá xanh mướt những nụ hoa căng tròn, thím đường ngày nào cũng ra đếm đã nở được mấy bông. Ra hàng ngủ tới trưa mới dậy, nửa trường cô có mở mắt ra, tiểu phàm phàm đang gối đầu lên tay cô ngủ say xưa, cô lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lần này tỉnh dậy, cảm thấy người, đặc biệt là cánh tay vừa đau vừa mỏi, cô cắn răng cắn lợi dịch lên phía trên, một tay cẩn thận chống ra đằng sau, tránh bị ngã một lần nữa. Tiểu phàm phàm cũng ngủ no nê, chu cái miệng nhỏ lên, mở mắt ra. Nhóc thối đúng là vô lễ, không chúc mừng năm mới heo hạ, chỉ biết cười thôi. Gia hàng làm mặt hề, rồi cầm bộ quần áo ngủ ở đầu giường, ngắm nghía một hồi lâu rồi bỏ cuộc, lát nữa để thím đường làm vậy. Đừng đồng đậy lung tung, cũng không được giờ trò xấu. Tiểu phàm phàm chỉ cười, mút ngón tay chùn chụt Ôi ôi, bẩn chết đi được, cái đồ mèo đói này. Gia hàng kéo tay cậu nhóc ra, rồi bế cậu lên vai, Có lẽ là do bản năng nằm trong lòng ra hàng, miệng cậu nhóc tự nhiên mỏ mẫm tìm, nước dãi thấm ướt áo ngực ngủ của cô. Tiểu phàm phàm, con, con dở trò lưu manh. Ra hàng hét toáng lên, nghe tiếng động, chắc thiệu hoa vừa đẩy cửa bước vào. Mau, anh mau bế nó đi, thằng nhóc này là đồ háo sắc. Ra hàng quắc mắt, chắc tiểu hoa vừa nhìn thấy đã ngay mảng ướt trước ngực ra hàng, vội cục mắt xuống, bước tới bế phàm phàm. Phàm Phàm, hãy nói với heo là chúng ta không cố ý, không được chụp mũ linh tinh như thế. Tiểu Phàm Phàm chỉ khoái chí nhai cái miệng toàn lợi ra, ra hàng chớp mắt liên tục. Hai người còn lý luận nữa, nếu cố ý thì trong xác rồi. Vậy em có muốn tính sổ không? Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt rực sáng. Ánh mắt ấy của anh như có thể hút người ta vào trong vậy, da hàng thấy trướng váng lầm bẩm. Cứ ghi đấy đã, sau mùa thu tính sổ. Được rồi. Thời gian của chúng ta còn rất nhiều, heo con ơi, dậy đi thôi." Câu này không biết nói với Phạm Phàm hay là nói với Gia Hàng. Gia Hàng thần ra một lúc, khi định hỏi thì hai bố con đã ra khỏi cửa. Trên bàn ăn, vẻ mặt của Thím Đường và dì Lữ rất kỳ quái, như thể đang giấu giếm bí mật gì đó, thỉnh thoảng lại ra hiệu bằng mắt, nhìn nhau cùng cười. Khi cô nhìn sang họ thì bên tỏ vẻ tự nhiên, nhưng dấu vết lại để quá rõ ràng, làm cô đầy ngờ vực cô nhìn trách Tiểu Hoa nghỉ hoặc anh đang nghe điện thoại tối nay đại học quốc phòng có liên hoan mừng năm mới mời anh tới dự anh nói anh có chút việc không đi được ăn cơm xong Tiểu Phạm Phạm và Thím Đường đi sang khu nhà phía sau chơi con gái nhà đó từ nội mông cổ về Bắc Kinh chờ đẻ rất thích Tiểu Phạm Phạm ra hàng về phòng lên mạng một chút ẩn nick đăng nhập quy quy phát hiện ra Chu Văn Quyển xuất hiện trong danh sách bạn của cô còn để lại tin nhắn heo về Bắc Kinh rồi Số điện thoại vẫn như cũ, đọc được tin nhắn thì liên lạc với anh, anh có chuyện rất quan trọng cần gặp em. Chuyện có quan trọng đến mấy, qua 3 năm cũng trở nên không quan trọng. Xa hàng nhắm mắt lại, tắt quy quy, vẫn chưa cũ, anh ăn trộm mật khẩu của cô. Thêm mình vào danh sách, trước đây cô sẽ ra tay phản kích, giờ thì lười rồi. Điện thoại có vài tin nhắn chúc mừng năm mới, mấy kẻ xấu xa kia còn lười hơn cô. tuần nhắn tin hàng loạt trên mạng, chỉ có mạc tiểu ngải là ngoan nhất. Kỳ cạch có từng chữ Heo, chúc mừng năm mới, chú sư huynh tìm mình Anh ấy muốn có số điện thoại của cậu, mình cho anh ấy được không? Mắt hơi nhức, vội nhắm mắt lại Lúc mở ra, ngay thấy thủ trưởng đang đứng ngoài cửa gọi cô Thủ trưởng đã thay bộ quần áo mặc ra ngoài Tưởng anh tới chào tạm biệt mình, cô vây vây tay Thủ trưởng chăm chú nhìn cô không nhúc nhích Anh còn giận dò gì nữa ạ? Cô hỏi Anh đang đợi em Hả? Hôm nay trên phố chắc là náo nhiệt lắm Cô không hòa mắt chứ, trên gương mặt đẹp trai của thủ trường lại có chút thấp thọm và hơi mất tự nhiên. Ừ, năm mới ở thủ đô, bao ống kính trên thế giới đang trịa vào. Không náo nhiệt cũng phải làm cho náo nhiệt. Chúng ta cùng ra phố xem sao. Sợi dây cảnh sát trong lầm lập tức căng lên, cô nuốt nước bọt. Chỉ xem thôi, không muốn mua gì chứ. Chắc không, cô nghiêng đầu ngâm nghĩ. Hôm nay nhiều xe tắc lắm, em muốn đi tàu điện ngầm. Được. Đâu phải chưa bao giờ đi. Buổi tối em muốn ăn vặt ngoài về hè. Được, đâu phải chưa từng ăn. Bộ quần áo này của anh nghiêm túc quá, trông chẳng ra dáng đi dạo phố gì cả, cứ như đi dự họp ấy. Anh cầm nín nhìn trời, hồi lâu sau cúi đầu xuống. Anh đi thay. Thôi, cô gượng gạo chùn mũi, khí chất của thủ trưởng là từ xương cốt, sợ là có mặc đồ ăn mày trông cũng giống cảnh sát chìm Nói rõ nhé, hôm nay không được bắt nạt em. Đây là điều kiện đi kèm. Lúc nào em cũng có thể bắt nạt anh. Vậy hôm nay anh trả tiền hết nhé. Tàu điện ngầm năm mới rất đông, người hèn như cá hộp, ai nấy mặt mày rừng rỡ, không âm u sầu não như lúc đi làm bình thường. Họ lên tàu sau cùng, đứng sát cửa, bên cạnh là TV truyền hình cáp đang phát một bài hát MTV. Một cô gái bện tóc hai bên, chậm rãi đi trong sân vận động, miệng ngân ngà hát. Ra hàng lặng lẽ cắn môi, sao lại là bài hát này? Ở trường đại học có rất nhiều hoạt động mừng năm mới, liên hoan, vũ hội xem phim, mấy trò đó cô đều không thích. Cô thích chạy tới quán nét ngoài trường chơi game, tốc độ mạng ở ký túc đều khiến người ta phát điên, chơi game không khoái. Chơi ở quán nét, cảm giác cực kỳ chân thực. Hình như hồi năm thứ hai, Tết có tuyết rơi, nhưng trời không lạnh lắm, hội trường chiếu phim vận mệnh kêu gọi đổi thay, nói là phim do công ty di động tài trợ, tương đương với một bộ phim quảng cáo có nội dung mà Tiêu Ngải và Ninh Mông đều đi xem, cô sách lương khô ra quán nét. Trên đường gặp Chu Văn Cần, cô nhún vai tỏ ý chào hỏi. Đi đâu thế? Chơi game. xe đẹp như anh ta, tết nhất là không có thời gian dỗi, bao nhiêu mỹ nữ dành giật để hẹn hò với anh ta. Anh đi không? Cô bột miệng hỏi. Đi anh ta thật sự cùng cô đi ra phía ngoài trường. anh là người nho nhã, không thích chém giết, đen lang thang trên mạng nghe nhạc. cô ở bên cạnh đá nhau, hai mắt sáng ngực bỗng nhiên tai nghe bị người ta kéo xuống, đổi thành một bên tai nghe khác. cô quay đầu sang, anh đưa tay ra bịt mắt cô. chỉ một lát, nghe bài này đi. chiến trường đẫm máu lùi xa, dường như đã bay tới một thảm nguyên tĩnh mịch. gió nhẹ nhẹ thổi, thàng hương cỏ động lập người đẩy cửa nhìn chú chim trắng trên trời nhớ tới nụ cười vị bạc hà của anh sau đó anh đang chạy trên sơn vận động hét vang câu anh yêu em em có hay chăng khi đó đôi ta chẳng sợ chi nhìn hoàng hôn màu tím cà phê đang dần khuất anh nói phải yêu mãi mãi tốt đẹp vĩnh viễn bên nhau không chia lìa chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan mang trong mình những suy nghĩ háo huyền, tràn niềm tin về tình yêu vĩnh viễn, nốt nhạc cuối tan đi như một tiếng thở dài, cô khé mở mắt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Thế nào? Tôi không thích, cô gỡ tay ngay xuống, mặt anh hình như hơi rúng lại. Tại sao? Bởi vì tôi là đứa trẻ hư. Anh hầm hầm nhìn cô, cô trừng mắt khiêu khích, bỗng nhiên anh cười, xoa đầu cô. Sau đó bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, suốt buổi tối không rời. Tay anh rất to, rất to, ra hàng sướng sờ nhìn bàn tay nắm chặt tay mình, nắm từ lúc nào nhỉ, lúc ra khỏi tàu điện ngầm hay là lúc đi đường, trên phố rất đông người, sợ đi lạc trăng. Cô cần mua cái gì chứ không? Bao làm rồi vẫn không vào giặc chiếu phim, chắc thiệu hoa phát hiện trong tay ai cũng có bỏng hoặc ngô hoặc một cốc cola. Già hàng chớp mắt không ngừng, nhớ ra rồi, ra khỏi tàu điện ngầm, chính là giáp chiếu phim. Bên ngoài dựng một tấm poster rất lớn là bộ phim chỉ tiếp người có tình. Đang nổi đình nổi đám, nhớ hồi đầu khi chỉ tiếp tình người một được trình chiếu, trào lưu Hokkaido lan khắp Trung Quốc, khiến người Nhật mừng húm. Khi Thủ tướng Nhật Bản viếng thăm Trung Quốc đã đặc biệt tiếp kiến chụp phùng tiểu cương, lần này ngoại cảnh quay ở đảo Hải Nam, người dân Nam Á kiếm bộ tiền rồi. Trên tấm poster, người đẹp, gợi cảm, thư tình, đứng dưới một cổng trao bằng hoa, cực kỳ duy mỹ, cô không nhịn được nhìn lên thêm mấy lần Chúng ta đi xem phim Anh hỏi cô, cô nên gật đầu nhỉ Rất tự nhiên, anh nắm tay cô bước vào dạp Cô vẫn đang ngoái đầu nhìn tấm poster đó Người xem suốt chiều buổi chiều thế mà lại đông, dây sinh gái đẹp, trang điểm hợp mốt, lộng lẫy sáng ngời Đi trước cả đại, mỗi người một vẻ, hai người bọn họ là những người thu hút nhất như cảnh sát với kẻ trộm người đàn ông cương nghị lạnh lùng và một cô nhóc lôi thôi lách nhác vừa mặc đồ về hè nắm chặt tay nhau giữa dòng người qua lại không phải lo lúc nào cũng mua được vé ra hàng rụt rè gỡ ngón tay ra sao thủ trưởng nóng thế nhỉ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi mới rút ra được một ngón bàn tay to lớn lại đổi thành nắm trọn cả bàn tay như một chiếc còng khóa tay cô em xem suất mấy giờ Về mặt chắc thiệu hoa không chút lạ thường, dường như người mà người ta nhìn không phải là anh. Suốt gần nhất, nếu cô quyết tâm giấy ruộng, có lẽ càng không thoát khỏi nối oan kẻ trộm. Thôi thì chớm xui vào dạp chiếu phim, tối mò còn hơn. Anh dắt tay cô đi mua vé, lúc rút ví tay anh hơi luông lòng một chút, sau đó tay cô tựa như một cục nam châm, tay anh tự động bị hút vào. Sao vậy? Cảm giác được ánh mắt của cô, anh cúi xuống có phải bản năng bảo vệ của thủ trưởng quá mạnh hay không? thực ra cô không dễ bị người ta vượt mặt đâu. hơ, không có gì. cô cười gượng. phim đã mở màn, cắt yêu cầm một suất tiền, trinh trọng hỏi người đẹp miệng rộng diều thần. em có thể thể trước suất tiền này, cho dù sau này đối phương có giàu có, khỏe mạnh, có yêu em đến đâu, em cũng sẽ không quay lại bên anh ta nữa. gia hàng cười phụt một tiếng, bàn tay to lớn nhanh như cắt bịt miệng cô để kìm tiếng cười lại đừng để ảnh hưởng đến người khác. Đã tắt điện thoại chưa? Hơi thở nóng ấm, cùng mùi nước cao dâu kề sát tai cô, hơi ngứa. Họ ngồi hàng cuối cùng, ở bên cạnh thủ trưởng muốn gây họa cũng khó. Cô đẩy tay anh ra, ngoan ngoãn chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Trên màn hình cát yêu như người đấu đá, có búa lục cục một cái. Giao dịch không thành vẫn thành bạn. Cả dạp cười ồ lên. Anh chẳng có thấy gì buồn cười hết, chỉ đơn thuần làm trò hề, còn lâu mới thu hút bằng vẻ mặt của cô. Dường như ngắm thế nào cũng không đủ, trái tim còn lên bồng xuống trầm theo nét mặt của cô. Trên thế gian này, sao lại có một người như vậy? Khi hồn nhiên bị bồng bột, lúc khi bướng bỉnh lúc ngây ngô, khi thông minh nhanh nhẹn, khi lại chính trực. Mỗi một lúc đều khiến anh ngắm mãi không hết, như một cánh cửa sổ mới mẻ đang dần mở ra trước mắt. Giập chiếu phim cũng thật là sáng tạo, vì bộ phim này tất cả các ghế ngồi đều đổi thành ghế tình nhân. Tuy chỗ ngồi rất rộng rãi, nhưng ở giữa chẳng có gì ngăn cách. Anh giữ gói bỏng ngô trong tay, để cô lấy cho dễ. Cô đúng là vừa ăn vừa xem chẳng bỏ việc nào, một tay cầm cô la, một tay cầm bỏng ngô. Trong bóng tối, anh nhìn ánh sáng từ màn hình loang loáng hát lên khuôn mặt cô. Mặt cô kề sát anh, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Không hay à! Hải Nam chiều mưa, cát yêu và thư kỳ cuộn mình trên ghế ngắm mưa. Cô trông như hai cha con, quay đầu nhìn sang, mắt thủ trưởng lóe lên một tia sáng không rõ ẩn ý. Cứ vậy thôi, anh đặt bỏng hô xuống lấy khăn tay lau tay cho cô. Não ngừng hoạt động, anh chớp mắt, khói miệng hơi cười, rút ra trong túi áo một chiếc đồng hồ đeo vào tay cô. Cô giơ tay lên, nhận ra chiếc đồng hồ nguyệt tướng trong quảng cáo. Quả năm mới, anh xoa đầu cô, xem phim đi. Cô ngoảnh đầu lại, cắt yêu đang thở dài với vẻ thâm trầm vô hạn. hôn nhân chọn thế nào cũng vẫn cứ sai, cuộc hôn nhân lâu dài chính là đâm lao thì phải theo lao. Đắt lắm có phải không? Cô bỗng quay đầu sang, "Không cần phải đáp lễ, đừng lo." Anh mỉm cười, "Có đến 1000 tệ không?" Cô vẫn không yên tâm lắm, anh vẫn nghĩ một lúc, gần đến gần thế. Cô sung sướng xoa chiếc đồng hồ, mặt cười rạng rỡ, "Ổn rồi, cô tặng anh cái khăn quàng hơn 2000 tệ, sẽ không nợ anh gì nữa." "Em thích lắm." Cô cố ý thêm một câu. "Thế thì tốt." Ý cười càng đậm, phim hết cô kêu hơi đói bụng, gần đó có quán ăn Hồ Nam, cô bảo Mình đi ăn nhé, lâu lắm rồi em không ăn món ở Hồ Nam. Nhớ nhà à? Cô nhìn đôi mắt phẳng phất nụ cười trong trầm tĩnh của anh, thành thật khai báo. Cũng hơi nhớ, Tết Dương Lịch năm ngoái em cũng về nhà, gặp bố mẹ là đi làm thêm, nên Tết Dương Lịch không được nghỉ. Em còn khóc trong điện thoại, mắng ông chủ là kẻ hút nóng người. Năm nay chị hai nói cũng không về nhà, đợi có kết quả thì đã. Nếu thi đỗ, bọn em có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Anh lặng lẽ uống trà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời hơi tối, phố mới lên đèn, người đi lại trên phố đông hơn ban ngày. Hôm nào thi? Mùng 7, mùng 4 phải đi trả lời phỏng vấn về lệ nhân hành, em vận làm đó. Anh chỉ hơi nhếch môi, món hồ nam ở tiệm này rất chính tông, đặc biệt là món đầu cá xào cay, ra hàng dối dít khen luôn miệng, nói sớt bằng với tay nghề của bố cô rồi, cơm nhiều cũng ngon, cô ăn liền hai bát. Nếu rất nhiều bố mẹ thì tới Tết Nguyên đán mời họ tới Bắc Kinh ăn Tết. Anh bảo nhân viên rót trà xanh cho cô, uống cho bớt cay. Không được, bố mẹ ngồi tàu lâu sẽ nhức chân. Đi máy bay, ra hàng lắc đầu, bố mẹ đều chưa từng ra khỏi thị trấn Phượng Hoàng, sân bay nhiều thủ tục phức tạp, họ hiểu sao được. Vẫn còn một tháng nữa mới về Tết Nguyên đán, cứ từ từ nghĩ cách thì trước đã. Ừ, thật ngưỡng mộ nhóc phàm phàm, ngày nào cũng dính chặt lấy anh, em cũng quấn bố lắm. Cô cười ngượng ngịu, nụ cười trên mặt trách Thiệu Hòa nhạt dần, nhếch mày không nói. "Ngày hôm nay thật thú vị, xem một bộ phim hay, ăn được món nan quê nhà, lại có một món quà đẹp thế này nữa, thủ trưởng cảm ơn anh." Cô lúc lắc cái đồng hồ trên tay, "Đúng là càng ngáng càng yêu. Ngày mai sắp xếp thế nào?" hả nghỉ lễ 3 ngày mà hôm nay mới là ngày đầu tiên, ngày mai đi bắn súng hay đi đánh bóng?" Anh hỏi tình queo. "Bắn súng?" Gia hàng mừng giữ thốt lên. Lần trước hình như em rất tò mò, anh dẫn em đến chương bán xem. Gia hàng không nén nổi kích động. Em cảm thấy em nên về nhà học hành cho tử tế, nhưng em không có khả năng kháng cự. Làm sao bây giờ? chắc thiệu hoa mỉm cười yêu chiều. Năm mới nên rộng rãi với bản thân một chút. Được, được. Vậy em đi, em còn muốn xem anh bắn súng nữa. Được, muốn xem anh bắn mấy phát cũng được. Bây giờ về nhà à? bị kế hoạch ngày mai làm cho sung sướng, cô chẳng còn nghĩ ngợi được gì. hôm nay em phải đi ngủ sớm, tranh thủ giữ sức khỏe. đúng rồi, hôm nay em không ngủ với phạm hàm nữa tớ nữa đâu, em ghét nó. anh cho con ngủ, anh chăm chú nhìn cô bằng một sự dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không hình dung ra được. em thật khâm phục anh, ai bảo tên nhóc ấy không phải hư thông thường? giống em thôi, anh nín môi cười. em vào nhà vệ sinh một lát, cô xốc ba lô đi vào bên trong anh đứng dậy đi tới quầy thanh toán phía trước có một người đang trả tiền tay sách một cái túi nữ anh phải đợi một lát khi người đó quay lại vừa ngẩng lên đã ngập tức cung kính chào anh thiếu tướng trác chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới anh bình tĩnh gật đầu rồi nhìn về phía nhà vệ sinh đến cùng bạn à là diêu viễn cô ấy muốn nói cứ ăn món hồ nam chu văn cẩn hơi mất tự nhiên giấu chiếc túi sách ra sau lưng diêu viễn loay tay chạy tới nhìn thấy trác thiệu hoa cũng ngẩn người ra Ba người không có chuyện gì để nói, chỉ cười nhìn nhau. Chắc Thiệu Hoa đưa thẻ cho nhân viên, Chu Văn Cẩn và Diêu Viễn vội cáo từ Mình tưởng thủ trưởng không ăn thức ăn cả đời cơ. Ra khỏi nhà hàng, Diêu Viễn lặng lặng quay đầu một cái. Thế thì ăn gì? Dây da với dễ dây cây chắc. Chu Văn Cẩn cười, đưa tay nhìn đồng hồ, nhanh chân lên không thì không kịp giờ chiếu phim bây giờ. Diêu Viễn cười hì hì khoát tay anh. Thế cậu kéo mình với, ăn nó quá, mình không đi được nữa rồi. Cậu đúng là đồ bụng to, sau này có thằng nào dám lấy? Chuyện đấy chẳng cần cậu lo. Diều Viễn lại ngoái lại. Ê, thủ trưởng vẫn còn đứng đó, đang đợi ai à? Cậu đoán xem là ai? Không phải bạn, thì là vợ. Ồa, không biết vợ anh ấy trông thế nào nhỉ? Diều Viễn nhắm mắt lại mơ màng. Chu Văn Cẩn bật cười, đập cho Diều Viễn một cái. Nếu là heo, cô ấy sẽ chẳng quan tâm tới mấy chuyện này. Cô ơi, phiền cô và nhà vệ sinh xem hộp tôi, có cái nào đeo ba lô ở trong đó không? Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, xe hàng vẫn chưa bước ra. Chắc thiệu hòa sốt ruột nói với một cô nhân viên. Cô ấy bước vào tranh vào trong, một lát đã bước ra. Thưa anh, bên trong không có người. Xin hỏi nhà hàng ta còn có lối gian nào khác không? Cô nhân viên chỉ bèo bên trong. Cửa lớn nhìn ra phố lớn, phía sau có một cánh cửa nhỏ quay ra một con hẻm. Trác Thiệu Hoa lập tức gọi điện, điện thoại vẫn thông, nhưng chuông reo rất lâu mà không ai nghe máy. Anh đang định cúp, thì nhận được một tin nhắn. Thiếu tướng Trác, em thấy mình vẫn nên quay về học bài là hơn, kỳ thi này rất quan trọng đối với em. Chào Pham Phàm hộ em, thi xong em sẽ tới thăm nó, nhắn nó phải ngoan nhé. Bộ phim hôm nay, ai nói về cái gì, anh chẳng hề có chút ấn tượng, anh chỉ nhớ một câu nói đau đớn của các yêu. Ai động lòng trước, người đó tiêu tùng. Dưới phút này, anh đã hơi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. chương 14 Bãi lau xương mất trắng tinh Xe buýt lượt về khá thoáng đãng khi vào bến mới bật đèn, phần lớn thời gian còn lại đều chìm trong bóng tối và sự im lặng. Gia hàng lặng lẽ nghe tiếng bánh xe mai xèn xen, xen trên đường. Trong bóng tối, những con số màu đỏ trên màn hình, máy quẹt thẻ vừa nhức nhối vừa mơ hồ. Cách một tiếng, xe lại vào bến, những người xuống xe ngắc ngứ nối đuôi nhau đi xuống, những người lên xe lục tục đi lên từ một cánh cửa khác. Một phút sau, chiếc xe lại chuyển động, thân hình những người đang đứng khỏi nơi, hơi cúi về phía trước. Trong số những người này, chưa biết chừng có những gương mặt đã rất lâu không gặp. Trái đất thật tròn, đi mãi, đi mãi, người muốn gặp, người không muốn gặp, đều tình cờ đụng phải. Mấy tháng nay, qua miệng ninh mông và tiểu ngại, nghe được quá nhiều tin tức về Chu Văn Cẩn. Cô biết sớm muộn gì cũng có một ngày gặp lại, chỉ không ngờ lại tình cờ như vậy. Cô và một cô gái khác lần lượt bước từ nhà vệ sinh ra, khoảng cách chưa tới 10m. Sau đó cô nhìn thấy thủ trưởng đang đứng cùng với chu Văn Cẩn. Cô gái đó đi cùng anh là kiểu bạn nhìn qua đã biết là rất thân thiết, chưa đến 1-2 năm thì không có sự thân thiết đó. Ví dụ như thủ trưởng sẽ không chủ động xách túi hộ cô, quan hệ còn chưa tới mức sâu sắc như thế. Thủ trưởng hóa ra lại quen biết bọn họ. Vậy thì sau đây sẽ giới thiệu cô như thế nào, sau đó chu Văn Cẩn sẽ nói không cần đâu, bọn tôi quen nhau. chu Văn Cẩn sẽ nói gì với cô, lâu rồi không gặp, 3 năm không tính là lâu, ít nhất thì cô nhìn thấy anh, vẫn chưa thấy có cảm giác xa lạ. Tại sao em không đến Harvard? Harvard không phải là cố cung, cứ mua một tấm vé là vào được, phải qua rất nhiều quy trình. Mấy năm nay ổn không? Đương nhiên là ổn, không bệnh tật, không tai lạn. Cô quay đầu chạy thẳng, làm một kẻ đào ngũ, mặt không tái nhợt, tim không đậm loạt. Đơn thuần chỉ là vẫn chưa đến lúc phải gặp lại. Hôm nay đã nhớ mang theo chìa khóa, lúc mở cửa ngón tay hơn run lên, giòn lạnh. Cửa phòng cô bạn và cục nhà đang nhở nên bên trong vọng ra tiếng nước nở khẽ khẽ. Có lẽ không nghĩ rằng cô sẽ trở về giờ này nên tiếng khóc không kịp kìm lại. Nhưng ngày giây tiếp theo, cửa đã đóng sập, không còn âm thanh nào nữa cô nhún vai, bật đèn, cởi áo, màn hình điện thoại đang nhấp nháy, chị Sa Doanh gọi tới, khỏi cô có ra ngoài chơi với bạn không, cô nói dối tình bơ, mấy ngày nữa là thi rồi, em học còn không kịp nữa là, Sa Doanh vội khen cô ngoan, cô cười khan, cô cầm máy nước nóng, trước khi đi ngủ tắm một cái dễ dễ ngủ hơn, cô đứng trên ban công, xa xa có người đang bắn pháo hoa, rất đẹp. Pháo hoa dừng lại trên bầu trời rất lâu rồi mới từ từ nở phệ ra, cái rực rỡ trong khoảnh khắc ấy che phủ cả những ánh sao trên bầu trời. Cô nhắm mắt lại, như thấy cả cảnh mình đang ngồi xoay lưng với chu sư huynh trong phòng máy. Họ không chọn ngồi cạnh nhau mà thường ngồi xoay lưng lại với nhau. Ghế trong phòng máy không có tựa lưng, ngồi một lúc thấy mỏi, cô sẽ dựa về phía sau. Tự nhiên sẽ dựa vào lưng anh, lúc đó anh sẽ ướn thẳng người lên để cô dựa cho thoải mái. Giữa bọn họ, từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc tới chuyện tình yêu, chưa bao giờ nói chữ yêu, lần thẳng thắn nhất chính là nghe bài hát, chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan. Thua anh theo cái mắt dân chủ như vậy, khi đó có một chút không thể chấp nhận, tâm tình phiền muội nhưng trong lòng không quá bận tâm, bởi vì người thắng là anh, không phải là ai khác. Thầy giáo chuyên ngành tới an ủi cô, vô tình tiết lộ mới đầu khi chuyển từ khoa công trình sang khoa máy tính, một cơ quan nào đó đã muốn ý tập trung bồi dưỡng anh. Tất cả những điều này chỉ một màn kịch để anh có thể ra nước ngoài một cách danh chính ngôn thuận. Cô là một vai phụ, không biết chân tướng mà lấn sang vai chính. Cô hỏi, anh ấy có biết chuyện này không? Thầy giáo nói, từ lúc bắt đầu tuyển người, cậu ấy đã biết. Tâm trạng rất phức tạp, không phải sao? A khảm lúc này lầy mầm từ đó, cô không tay nào đối xử với người anh bằng tâm trạng như trước. Thực ra cũng không phải ra bao nhiêu, nhưng vẫn bị tổn thương, vẫn bị lạc đường. Cô chưa từng nhắc đến chuyện này với bất kỳ người nào khác. Mọi người cười chê cô rằng không chịu nhận thua, cô đều lặng lẽ nuốt xuống, quyết định ra nước ngoài học. Không phải vì cô theo đuổi hình bóng của anh, không phải giận dỗi, mà là vì muốn thực hiện một lời hẹn từ rất lâu trong lòng. Đêm đã khuya cửa kính mở xương đến tàng sáng đã kết thành một lớp băng mỏng tầm mắt mơ hồ cô lắc lắc đầu bứt ra khỏi dòng nước chảy hồi ức không còn vướng mắc gì mùng hai trời âm u gió có nhẹ trước khi đi chợ dì lữ tới thư phòng hỏi hát triệu hoa hôm nay ra hàng có về ăn cơm không chắc triệu hoa ngồi trước máy tính lắc đầu thím đường bế tiểu phàm phàm suốt ở trong phòng khách cho khách cứ đi ra nơi khác là cậu nhóc sẽ kêu ẩm lên gia hàng có một ít quần áo, sách vở với chiếc máy tính vấn đề trong đó. buổi trưa trong nhà có vài vị khách là bà Âu Sán và vợ chồng bà Trác Dương khiến Lý gì lữ lúng cuống vì căng thẳng. gia hàng không ở nhà, bà Âu Sán thở hắt một hơi, cười cười đòi bé Phạm Phạm. Phạm Phạm quay ngoắt đi, gội đầu vào lòng Thím Đường. Thím Đường vội an ủi bà Âu Sán đang hụt hẫng, nói Phạm Phạm đang lạ. bà Âu Sán cười ngượng ngập, đứa bé này giống hệt Thiệu Hoa nhưng đáng yêu hơn Thiệu Hoa hồi nhỏ. Bà chắc dương ở đảo Phuket của Thái Lan một tuần, ra hơi ngâm ngâm luôn mồm than Bắc Kinh không phải là nơi dành cho người ở, chỉ vì ông Án Nam Phi mà bà mới quay về. Ông xã ơi, có phải anh đang cảm động lắm không? Bà nụ nịu nhìn ông, vẻ mặt ông Án Nam Phi vô cùng mệt mỏi, mắt hàn tia đỏ, môi khô nứt nẻ. Ừ, rất cảm động. Ông máy móc gật đầu trả lời lấy lệ. Bà chắc dương bíu môi, nghiêng đầu nhìn bà âu sán. Bà Âu Sán đang nhìn Phạm Phạm không trước mắt, Tiểu Phạm Phạm lại chẳng nhìn bà, Hiếu Kỳ đuổi theo một quả bóng bay màu đỏ trong phòng khách mà Di Lữ mua về cho cậu bé. Thiệu Hoa, đồ của giai tịch bố mẹ nó đã mang về hết rồi thật sao? Bà Âu Sán hỏi. Chắc Thiệu Hoa gật đầu, bà Trác Dương hỏi tiếp. Chuyện này có thể hiểu được, nhà họ chắc chúng ta có lỗ với họ, người ta chỉ có một đứa con gái, dù có thành cho thì vẫn là bảo bối của họ. Nó đâu rồi? Bà Âu Sán nhớ mày, mẹ, cô ấy là gia hàng. Chác Thiệu Hòa đặt đứa xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Cô ấy phải thi, bây giờ đang tập trung ôn tập. Giọng nói cứng rắn của anh khiến bà ngỡ ngàng. Nó đã cưới con rồi, con muốn thi cái gì nữa? Đây là đỉnh cao trong cuộc đời của nó rồi, con định treo tới đâu nữa? Gia hàng có cuộc đời riêng của cô ấy. Ha, bà Âu Sán như nghe được một câu chuyện rất được cười. Tại sao chúng nó lại dúng mũi vào cuộc sống của người khác? Mẹ, phàm phàm đang nhìn mẹ, mẹ muốn nói những lời này trước mặt cháu sao? Nếu mẹ vẫn chưa hiểu chuyện tinh thần để đón nhận Phan phàm và Gia Hàng, vậy thì không cần miễn cứng bản thân, con cũng có thể hiểu được. Thiệu Hoa, vì một kẻ lừa đảo nói dối luôn mùm mà con lại cãi lại mẹ ư. Bà Âu Sán đứng phát dậy như thể bị lang nhục. Mỗi một câu nói của Gia Hàng đều là vì con. Mẹ, mẹ không phải công bằng một chút, con lớn hơn Gia Hàng 10 tuổi, Con là người có thể dễ dàng bị lừa hay sao? Nếu thật sự nói bị tổn thương, người đó phải là gia hàng mới đúng. Mẹ nhìn xem, cô ấy đã đem lại cho con những gì. Anh bế phêm vàng từ tay thím đường lên. Mẹ không cảm thấy pham pham rất đáng yêu sao? Còn con đã đem lại cho cô ấy được những gì? Bà ông sàn giống như không thể nhận ra con trai mình. Bà cảm giác như đang bị tẩy não. Bà ngồi phịch xuống ghế, phẩy tay. Ý của con là nếu chúng ta không chấp nhận thì con sẽ cắt đứt quan hệ với chúng ta hay sao? Không, nhưng xin hãy nể mặt con, nếu không thể chết nhận ra hàng, vậy xin hãy tôn trọng cô ấy. Hai mẹ con nhìn nhau, không ai chịu nhường bước. Chị dâu, đồ ăn nguội rồi, ăn cơm trước đã. Bà chắc dương vội xoa rượu tình hình, lén đá chân ông án Nam Phi, bảo ông giúp đỡ. Ông án Nam Phi hồn treo ngực cành cây, ông đang nghĩ mùng bốn phòng xét nghiệm đi làm lại, chắc có kết quả xét nghiệm DN rồi. Tối mùng một, công ty Ninh Mông tổ chức liên hoan, chơi tới tờ mờ sáng mới về, lúc lên lầu trên nam đá chân niu, không tắm sửa đã lăn quay ra ngủ. trưa ngày hôm sau, cô nàng mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đi tắm một cái, vừa đắp được cái mặt nạ thì điện thoại trong túi sách dèo mãi không ngừng. Hết sức miễn cưỡng đi nghe điện thoại, lúc này cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cái bọng mắt của mình. Giọng cười biếng nhác vừa cất lên, lông tơ của Ninh Mông đã dựng đứng cả lên. Là tên lưu manh thành công kia… Đang làm gì thế? Thân thiết như thế tối qua họ vừa mới ở bên nhau. Chẳng làm gì cả. Thế thì ra ngoài đi, tìm chỗ vui vẻ một chút. Không đi, nình mông thẳng từng cự tuyệt. Anh tưởng chúng ta là bạn chứ, ít nhất thì năm mới cũng nên nói một câu chúc mừng, gặp mặt, ăn cơm, còn đặc biệt đổi ca trực với em đấy, xem ra anh tự mình đa tình rồi. Vậy thì thôi, làm phiền. Trước khi anh ta cúp máy, lương tâm của Ninh Mông bỗng nhiên trốn dậy, phát hiện ra thái độ của mình cũng có phần quá đáng. Vị đại ca kia đâu? Cô nhớ tới khuôn mặt tuấn tú không cười được, nói chắc thiệu hoa. Hôm trước mới gặp cậu ta xong, hôm nay tất cả thời gian của anh đều dành cho em. Giọng thành công châm xuống, thoáng một chút dịu dàng tình tứ. Ninh Mông cười khan, sơ lên mặt, nóng nực rồi. Lúc ăn cơm, anh sẽ không kể chuyện nữa chứ. Anh đâu phải là vua kể chuyện, anh đến đón em nhé. Anh có xe à? Mượn của bạn, ăn cơm với người đẹp, không thể chen chúc trên xe bít trong ngày giá lạnh thế này được. Phụ nữ luôn luôn mềm lòng, nghe lời ngon ý ngọt lại mềm như bún, gạt hết cái nghề nghiệp hơi khó tiêu hóa của anh ta sang một bên. Để lại làm bạn, ăn cơm thì thành công sẽ được coi là không quá mất mặt, đằng nào cũng chẳng có cuộc hẹn nào khác, ninh mông đèn đồng ý yếu điệu thức tha đi ra ngoài cổng tiểu khu, nhìn thấy thành công nghiêng người dựa vào chiếc BMW, Ninh Mông thầm nghĩ bạn của thành công cũng hà phóng thật. Thành công lặng lẽ mở cánh cửa xe bên ghế lái phụ, mời Linh Mông lên xe. Tối nay muốn ăn gì? Tay trái anh cầm vô lăng, ánh mắt hơi nhướng lên, đôi mày dài đi tất dưới màu đen của Ninh Mông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Em thế nào cũng được. Ninh Mông vẻn tóc mới về tức tự nhiên. Vậy anh quyết định hết nhé. Thành công liếc nhìn bằng chỉ đường, xe êm đường quen, dễ vào một con đường lớp, lớn dập bóng ngô đường, dừng lại ở trước tòa nhà màu trắng ngà của một khách sạn thương gia cao cấp. Ở đây à, Ninh Mông túng chặt dây an toàn trước ngực. Thành công nhún vai, ở đây có dịch vụ trọn gói, đồ biển làm khá ngon, có tắm nước suối nóng, phòng nghỉ, phòng chiếu phim, trở lạnh, không muốn đi di chuyển nhiều, giải quyết hết ở một địa điểm thôi. Nụ cười của Ninh Mông trở nên cứng ngắc. Em tưởng chúng ta chỉ ăn cơm thôi. Thành công chợt tỉnh ngộ. Em không muốn làm việc khác với anh à. Yên tâm, anh không ép. Ép sẽ không vui, phải không nào? Vậy chúng ta chỉ ăn cơm đơn thuần thôi. Câu này ngay sau kỳ cục như vậy. Ninh mông liếc xéo Thành công. Đổ sói đội lốt người. Em... em sực nhớ ra là em còn có việc. Thành công nhích mép. Sợ anh dở trò hạ. Ninh mông đèn mặt. Thành công rút điện thoại ra đưa cho cô. Thế này đi. Em gọi điện thoại cho heo, bảo cô ấy cũng tới luôn, như thế em sẽ tin anh là không có suy nghĩ gì không an phận. Còn heo đần kia, anh bảo cô ta xéo đi, không biết đã xéo xó đến nào rồi. Hai, làm người không thể quá tò mò, nghe được nhiều bí mật rồi, tâm dí sẽ những bị phần tử bất minh chiếm lĩnh. Heo không rảnh, ninh mông dựa vào người ghế. Cô ta thì bận cái gì? Nhà họ Trác có hai bà giúp việc, chưa tới phiên cô ta phải sán tay áo lên. Ninh mông không phát hiện ra ý tứ thăm dò trong câu nói của Thành Công. Heo sắp phải thi A.L. Bây giờ đang vui đầu ôn tập, không thể làm phiền. Cô ta muốn đi du học sao? Thành Công nhờ mắt lại đầy hào hứng, Thiêu Hoa có biết chuyện này không? Hay à nha, mặc kệ thật giả, trước mắt Heo là vợ một thiếu tướng, nếu không được cấp trên phê chuẩn, sẽ không thể nào xuất ngoại. Phải, chẳng phải mọi người thường tốt nghiệp xong là xuất ngoại luôn sao? Không phải là đợi anh chàng Chu Tư huynh kia đấy chứ? Thành công cực kỳ đắc ý về bộ nhớ của mình. Ninh mông trợn mắt. Chu sư huynh vốn ở nước ngoài. Bỏ nhà theo trai, đầy mắt thành công lóe lên một tia sáng, khóe miệng hơi chế xuống. Cô nàng heo này đúng là một tuyển bách tư toàn thư. Càng đọc càng thấy tò mò. Vậy thì chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa. Thành công nhướng mày, mở cửa xây xuống. Khi vòng sang bên ghế lái phụ, Ninh mông với điện thoại với anh ta. Anh ta gật đầu, để cô nghe điện thoại, cửa xe hé ra một khe nhỏ, anh ta quay người đi. "Chu sư huynh, anh về nước rồi ạ?" Ninh mông rú lên mừng rỡ, khiến hai cậu trai giữ xe đang đi tới giật mình dừng rỡ lại, không dám lên tiếng, môi thành công hơi cong lên, mặt tỉnh bơ dòm lên tai nghe. "Rồi ạ, Chu sư huynh tình em, em lúc nào cũng dỗi hết. Vâng, lâu lắm rồi không gặp ạ, 3 năm rồi nhỉ, Chu sư huynh chắc chắn là ngày càng đẹp trai ha?" Còn nhỏ tiểu ngài kia, thấy sắp quên bạn, em khinh bị nó. Không, không cần chung sư huynh tốn kém, em mời anh. Dạ, vậy thì tới. Thành công gõ nhẹ mấy cái vào kính xe, Ninh Mông ngước mắt lên, anh ta chỉ vào khách sạn phía sau lưng. Ninh Mông hiểu ý, nói tên khách sạn. Bây giờ đã tin anh là chính quân phần tử chưa? Đại Ninh Mông cúp máy xong, Thành Công nói. Ninh Mông cười, miếm môi nhắm lại, mình trong gương chiếu hậu. Vẫn tốt, môi đỏ răng trắng, mặt tựa hòa đào. Em yêu thầm anh chàng chú sư huynh kia Ninh mông hất hàm Em không chơi cho yêu thầm Em mà yêu thì sẽ công khai Có điều hoa rời hữu ý Nước trẻ vô tình Đáng thương vậy Thành công tỏ vẻ thông cảm Đúng thế Ninh mông ủ rú gật đầu Tim anh ấy đã có chủ đóa hoa nào lại khiến kiều diễm hơn em Ninh mông bước xuống xe Không phải hoa mà là heo Đáp án như đã dự đoán Nhưng thành công vẫn hơi sững sở sở thích của chú sư huynh thật khác người. hừ nhớ tới chuyện cũ ninh mông vẫn chưa hết bực thành công cười rúng cả miệng họ bước vào nhà hàng gọi món đang uống trà thành công nhìn thấy một chàng trai thư sinh nhõn nhã đeo kính cận đang đứng bên ngoài nhìn vào trong này chu sư huynh ở đây ninh mông đứng dậy vẻ mặt thẹn thùng một cách hiếm có tùy tiện chỉ vào thành công bác sĩ thành bạn của heo mắt chu văn cẩn nhanh chóng ánh lên một tia kinh ngạc lịch sự bắt tay với thành công anh về bao lâu rồi? vẻ mặt Ninh Mông đờ đẫn vì xi mê hoàn toàn quên tiệt thành công hơn 10 ngày bởi vì công việc mới bắt đầu nên hơi bận chưa liên lạc với bọn em được. Chu Văn Cẩn cười énáy. không sao bây giờ liên lạc cũng thế anh đã gặp heo chưa? vẻ mặt Chu Văn Cẩn hơi cứng lại vờ uống một ngụm trà. cô ấy đổi số điện thoại à? đổi trước khi đi làm kinh nhưng hai người cùng ở một tuyển khu không gặp nhau sao? Bàn tay cầm tách trà của Chu Văn Cẩn hơi run lên. Cô ấy, cô ấy cũng ở đó sao? Anh ở tầng mấy? Tầng 18. Ha ha, hai người ở đối diện nhau, cậu ấy ở căn nhà hồi trước của em. Chu Văn Cẩn cười gượng. gần như vậy thế mà chưa gặp được nhau, anh còn tưởng cô ấy ở nhà chị gái cơ. Ninh Mông cắn ngôi. Chu sư huynh, heo sắp ra nước ngoài rồi. Dường như chu Văn Cẩn không nghe thấy, chỉ uống hết ngụm trà này tới ngụm trà khác. Lúc này đồ ăn được mang lên, cơm hải sản, đu đủ tuyết nhĩ, sườn nhung giấm, cá hồn lát, sơn hào hải vị đầy một bàn. Ninh mông chủ dạ liếc thành công, hình như những món ăn này rất đắt, thành công cười chẳng hề bận tâm. Chúng ta ăn đi thôi, vừa ăn vừa nói chuyện, sư, sư huynh công tác ở đâu? Viên chức thông thường thôi. Thần phận thật sự của tất cả thành viên đội kỳ binh mạng đều được bí mật. Với bên ngoài, bọn họ là nhân viên vụ an ninh Bộ Công nghệ Thông tin. Heo thế nào? chu Văn Cẩn hỏi. Cũng ổn nhưng sinh hơn 3 năm trước, bây giờ để tốc dài, con gái 18 năm thay đổi da thịt, gặp cậu ấy chắc chắn sẽ xứng sờ cho coi. cô ấy vẫn luôn xinh đẹp, giọng chu Văn Cẩn dịu hẳn đi. Thành công suýt nữa phỉ cười, trên đời này có con heo nào xinh đẹp ư? Chu Sư Huynh, anh... có phải anh muốn chủ động tấn công? chu Văn Cẩn thở hậu sâu một hơi. Anh sẽ không để lỡ thêm 3 năm nữa. Anh muốn giữ cậu ấy lại sao? 3 năm nay cậu ấy đều không kết bạn với ai? Ninh Mông chủ động thiết lộ nội tình. Anh nghĩ anh sẽ giữ được cô ấy. Chu Văn Cẩn cười để tự tin. Cậu nói trước không sợ bước không qua à? Thành công ngồi bên cạnh lạnh lùng xen vào một câu, thầm mỉa mai trong lòng, mở mốn ra là heo thế này, heo thế kia, các người hiểu heo chân chính được đến bao nhiêu. Mẹ kiếp, hôn nhân quân sự, cậu đụng được vào chắc heo mà tôi quen, không phải là người mà người khác có thể chi phối được. Là bởi vì đó là người khác, không phải Chu Sư Huynh, Ninh Mông bất bình. Xin lỗi bác sĩ Thành, và heo quen nhau như thế nào? Chu Văn Cẩn thu lại nụ cười. Xuyên phận đến thì tự nhiên quen nhau thôi. Thành Công ậm ừ trả lời rồi đứng dậy, hai người cứ nói chuyện, tôi đi gọi điện thoại. Đủ rồi, những gì cần biết đã biết, năm xưa heo đã từng có một mối tình ngây ngô, gã mọt sách muốn có bằng được, nhưng lại không biết rằng heo bây giờ đã không còn là heo của ngày xưa nữa. Hai, mà kệ heo của lúc nào, cũng đều khiến người khác phải lo lắng, sau này không còn biết gây ra tai họa gì nữa, ai sẽ quản lý cô nàng đây. Anh ta phiền muộn thờ dài thường thượt, tới quầy thanh toán, sau đó lái xe đi, sau so ra thì ninh mông thích chu sinh huynh đưa về cô ta hơn. Hiếm có một buổi tối ở Thành Vĩ ở nhà, đang cuộn tròn trên sofa thần thỡ nhìn điện thoại. Anh ta cởi áo khoác treo lên giá. Sao thế? Thiệu Hoa gọi điện cho em. Anh ta nhớ mày. Nói gì? Anh ấy nói mùng 4 tới phỏng vấn ở đâu? Mấy giờ bắt đầu? Mấy giờ kết thúc? Anh, anh bảo có phải anh ấy bắt đầu quan tâm đến em rồi không? Thành công hờ hứng quay người đi. Đừng tưởng bỏ, đối tượng phỏng vấn là ai? Người thiết kế trò chơi của công ty game chỉ sánh. Tên gì? Thành Vĩ lắc đầu. Chỉ sánh bảo vệ cô ta rất nghiêm ngặt. Hồ sơ cá nhân còn chưa đưa cho em. Thành công ở một tiếng, cái tên này rất hay. Gia hàng là người đúng giờ, đúng 9 giờ sáng có mặt tới tòa tòa nhà của công ty Chỉ sánh. Bữa sáng là bánh trứng nướng vừa mua ven đường, đặc biệt dặn dò ông chủ đừng cho tỏi, tránh để nước phỏng vấn miệng có mùi lạ. Thấy chưa cô cũng có lúc tinh tế ấy chứ? vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng Mã Soái tiếng nói cao vút hừng phấn lạ thường ra hàng nhòm vào thư ký trước thư ký không có ở đó cô đi thẳng tới gõ cửa văn phòng Mã Soái Mã Soái ngấp mắt lên sau đó liền đờ ra như bị xét đánh giữa trời quang xin lỗi tôi còn có chút việc lát nữa liên lạc sau ông ta kéo kéo cà vạt nuốt một ngụm nước bọt cảm thấy hơi tức ngực cô ra cô định đi đâu đây Ông ta rội mắt rồi lây rội thêm lần nữa, không thể tin được mà nhìn chăm chăm vào cái quần bò mò trắng, thủng hai lỗ trên đầu gối của gia hàng. Phía trên là chiếc áo khoác kiểu jacket, bụi bặm không biết là đồ nam hay đồ nữ, chiếc áo len bên trong nhìn thì ra được là áo nam, quá dài, tay áo săn mấy lần. Gia hàng băn khoăn, vội lấy điện thoại ra xem ngày Đúng mà, hôm nay là bùng bốn, phỏng vấn bị hủy ạ. Đâu có ai báo với cô, mã xoài muốn khóc cô cũng biết là phỏng vấn à, tôi cần tường cô định ra phố phát tờ rơi cửa đấy, cái áo len kia là của thủ trưởng nhà cô đúng không? ra hàng cái đầu, cái áo len này vừa rộng vừa rộng rãi, cứ ra ngoài là cô lại khoác vào. Phỏng vấn trang phải chỉ ngồi đối diện cho chuyện thôi sao, chẳng lẽ lại còn có yêu cầu gì về trang phục? Mã soái vọt lên đỉnh đầu. Lệ Nhân Trang là tạp chí nữ giới thượng lưu, thất phục nữ nhất trí tuệ nhất trong nước. Trước mặt thuộc nữ, chắc nhắc tới là thổ tục, chỉ có phẩm vị và cao nhã. Cô bảo những độc giả như vậy chỉ với những mấy dòng in khô khan là có thể hiểu được lệ nhân hành của cô sao. Không không không, chúng ta không phải làm cho văn hay ảnh đẹp, hình tượng của cô phải tương xứng với lệ nhân hành. Tôi hỏi cô, nếu cô vào thẩm mỹ viện mà bác sĩ thẩm mỹ mặt mày đen xì, rằng dỗ chịp thì cô còn tin tưởng hay không? Gia hàng chớp mắt vô tội. Tôi chưa từng đi thẩm mỹ viện. Mã xoái nổi khùng. Đó chỉ là ví dụ thôi. Còn nữa, bây giờ cô đang đại diện cho công ty trì sánh. Ý nghĩa của trì sánh cô hiểu chứ? Đó là tuấn tú. Mã tung vó lên trảo nguyên. Như sấm chớp, như gió ngàn. Trong lĩnh vực như khai thác cho chơi trên mạng trong nước, trì sánh không được xếp thứ nhất, nhưng chắc chắn có thể nằm trong top 3. Đừng có nhắc tới Sanda, Thế giới hoàn mỹ, Quy Quy, Bizaz, Hay gì đó với tôi, bọn họ chỉ là kinh doanh trò chơi thôi, không có sản phẩm của chính mình, con Chi sánh chúng ta sẽ vinh phóng vượt mặt lên Nintendo của Nhật Bản. Lễ Nhiên Hành là dự án quan trọng trong năm nay của công ty, cô muốn hủy hiệt Chi sánh có phải không? Già hàng tức thời lắc đầu, con ngựa đen đẹp trai này tuột tương rồi, đang mất kiểm soát, chứa dại mà đối đầu vậy thì xin cô hãy chú trọng ngoại hình một chút. ờ mà thủ trưởng nhà cô cũng có phong cách lắm, cô không lo không xứng với anh ấy à? gia hàng nhây răng, giám đốc mã hình như ông hơi lạc đề rồi. mã xoay bồ rối cười kha kha. xin lỗi kích động quá, kích động quá. cũng may cuộc phỏng vấn bắt đầu vào buổi chiều, lát nữa tôi bảo thư ký đưa cô đi đóng gói. ừ, đóng gói, cô cũng là một phần của lệ nhân hành, thừa nhận cũng như các tác giả đi khắp nơi ký tên bán sách. Kỳ thực về bản chất giống hệt với mấy bà bán rau ở chợ. Có điều các bà bán rau thì bán rau, còn tác giả thì bán sách, không nói được ai thanh cao hay hợp thổ tục. Vậy thì cô cũng ra phố giao hàng thôi. Đầu tiên cô thư ký tận tâm đưa cô tới thẩm mỹ viện, tắm nước hoa hồng, sau đó làm mặt, tỉa tóc, thay cả móng tay, móng chân cũng không tha. Quá trình này, ra hàng dùng từ từ để dùng. Trà đạp, trong lúc trà đạp cô thư ký mua cho cô một bộ lễ phục màu đen, nói là xét đây là lần đầu tiên cô mặc, nên đã chọn bộ bảo thủ nhất, không hở vai hở lưng, dài chấm đầu gối, giày đi cùng chỉ cao 5 phân, bởi vì dáng cô cao. gia hàng chỉ cười không đáp, không thèm liếc nhìn bộ quần áo. cô ra cô có yêu cầu gì đặc biệt không? cô thư ký phát run vì nụ cười của cô, có phải cô sợ bị lạnh không? Phục vấn thực hiện ở khách sạn làm Tinh 6 sao, bên trong ấm áp như mùa xuân, chúng ta ra cửa là vào xe, trong xe cũng rất ấm. Lạnh một chút tôi cũng chịu được, nhưng cô cảm thấy tôi đi đôi giày thủy tinh kia vào rồi thì đi đường có được hay không? Mới đầu sẽ không quen, đi vài bước là ổn thôi. Tôi đâu có năng khiếu ấy. Chuyện vô nhân đạo như vậy, xa hàng quyết tự đến cùng, chẳng phải là chỉ chụp vài tấm ảnh thôi sao? Tôi ngồi chụp là được rồi, bảo họ đừng có chụp vào chân. Cô thư ký bối rối ra như thế sẽ trông tổng thể kỳ cục lắm nhìn vài cái là quen thôi ra hàng nở nụ cười thân chủ với vô địch thợ trang điểm chỉ trang điểm rất nhẹ nhàng cho ra ra hàng ra cô căng mọng trắng ngần chỉ thêm một chút phấn là đã long lanh thực rỡ khi tất cả đã xong xuôi thợ trang điểm bảo ra hàng nhìn vào trong gương cô cất tay cô không có hứng thú với sản phẩm đã đóng gói buổi trưa ăn cơm mà chỉ sánh, cô thư ký nhìn chăm chăm vào da hàng, cô sợ làm hỏng lớp trang điểm. Cơ cũng không được ảm ăn quá no, nếu không lát nữa mặc lễ phục sẽ bị lộ bụng. Lúc vào nhà vệ sinh vừa khéo gặp mặc tiểu ngài, tiểu ngài sững sờ ngẩn ngơ, có điều dưới ánh mắt sắc bén, thì của lạnh léo da hàng, cô nàng biết điều không phát biểu quá nhiều. Tiểu ngài kéo da hàng sang một bên tiêm vaccine cho cậu đây, ninh mông đã bán tiệt số điện thoại và địa chỉ của cậu cho chu sư huynh rồi. đến lúc đó đừng có mà vu oan cho mình. chu sư huynh đến tìm nó, nó mê dai đầu óc sôi lên, cái gì cũng nói. ra hàng thản nhiên như không. không sao, gặp thì ăn với nhau bữa cơm, mình bây giờ cũng có thể mời anh ấy một bữa thịnh soạn rồi. tiểu ngài ngập ngừng muốn nói, nhưng chỉ xua tay, tiếp tục đi làm. buổi chiều mã soái phải đi công tác. Thư ký và trưởng phòng quan hệ công chúng cùng Gia Hàng đi tới khách sạn. Trên xe, thư ký đưa đề cương câu hỏi cho Gia Hàng. Gia Hàng xem qua, phần lớn là những thứ có liên quan đến lệ nhân hành, có vài chỗ liên quan đến bản thân cô, như đã theo lành lập trình game được bao lâu rồi, tốt nghiệp đại học nào, biên tập là nam giới à? Gia Hàng kéo váy xuống phía dưới, khép chặt ảo khoác. Trưởng phòng quan hệ công chúng tiếp lời, là một nàng gái ế vàng đấy. Thư ký lườm manh ta, đừng nói mỏ, chủ biên thành sẽ không vui đâu. Gia hàng không quan tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ, cô chỉ đang thương cho đôi chân bị nhét trong tất lụa. Ai bảo không lạnh, từ đầu đến gối trở xuống đã lạnh đến mất hết cảm giác rồi. Cục mày khách sạn đã thật sự ấm như mùa xuân. Trên đường đi, những người đi qua cứ liếc cô cười trộm. Thư ký và trưởng phòng trông rất tử tế mà quay mặt trong chỗ khác. Gia hàng mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp, bước phằm phằm vào bên trong. Đôi giày trượt tuyết của cô thì có làm sao, vừa thoải mái vừa ấm áp. Thành Vĩ và giếp ảnh ra đã đến được một lúc, thế cũng sắp tới, Thành Vĩ ngẩng đầu lên. Thì ra là người quen, chút căng thẳng nhỏ nho trong lòng ra hàng, hoàn toàn biến mất. Hai, cô giơ tay chào, không nhớ ra em gái của Thành lưu manh tên là gì. Những thứ khiến Thành Vĩ ngỡ ngàng quá nhiều, người lại đến là ra hàng, cách ăn mặc khiến người ta giờ khóc giờ cười. Cô và cả cú điện thoại hôm trước của Trác thiệu hoa. Thì ra là như vậy, chị không nhớ tôi hả? Tôi là gia hàng, gia hàng tự giới thiệu một cách thoải mái. Thành Vĩ cố nặn ra một nụ cười mỉm cười, đưa tay mời về phía sofa. Tôi có chút ấn tượng, đi thẳng từ nhà tới đây à? Không, từ công ty tới, cô miếm môi mỉm cười để thợ chụp ảnh chụp một tấm chính diện. Thấy hai người quen nhau, thư ký và trường phòng thở phào, ngồi xuống ghế bàn bên cạnh gọi đó là cà phê, vừa uống vừa đợi. Hàng mi dài của Thành Vĩ chậm rãi trước mắt, dùng một giọng nói cực kỳ không chân thành để nói một câu hết sức chân thành. Tôi không ngờ là người thiết kế lệ nhân hành lại là cô. Già hàng gãy đầu, vò cho đầu tóc đã sửa sang cẩn thận lại dối bù lên. Hì, bất ngờ nhỏ nhỏ, trái đất thật bé nhỏ. Chú trác và dì Âu có biết cô là thiết kế trò chơi hay không? Thành Vĩ lấy bút ghi âm ra được thử giọng, chắc chắn là không biết, đặc biệt là dì Âu, cực kỳ giữ thể diện. Thiết kế trò chơi có thể là nghề thanh tịch sao? Tôi không trả lời các vấn đề không liên quan đến lệ nhân hành. da hàng kéo chiếc tất lụa lên, không biết là do hơi ấm thổi hay là do da bị khô, chân cô hơi ngứa ngứa. Thành vĩ lại hơi ngần ra, dựng chẳng chiếc bút ghi âm lên. Chúng ta bắt đầu thôi. da hàng tinh nghịch sơ tay, da dấu ok. Cô ra, cô đã từng mặc quần áo hàng hiệu chứ? Thành vĩ nở một nụ cười đầy yêu thế, cất giọng hết sức quyến rũ. Gia hạng thẳng nhiên lắc đầu. Vậy tại sao cô biết được China có phong cách tinh tế thao nhã và trong trẻo? Dio cầu kỳ trong nguyên liệu, sở trường về chế tác tinh vi, cái đẹp version rõ ràng là độc đáo, parada theo đuổi sự hoạt mỹ. Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy heo chạy? Gia hàng nháy mắt đùa. Trong tim mỗi thiếu nữ đều có một giấc mơ Barbie với thân hình ma quỷ, có được những trang phục và đồ trang sức đẹp nhất trên thế gian. Thấy được người mình muốn cưới, cô thành đây chắc không xa lạ gì với những thứ đó. Nhưng chẳng lẽ trong tim cô đã hết mơ mộng, mặc một bộ đồ hàng hiệu, có thể hưởng thụ về mặt kinh tế, nhưng còn tất cả những trang phục đẹp đẽ trên đời thì sao? Trong lẽ nhân hành, chỉ cần cô qua cửa thành công, cô có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Thực hiện mọi giấc mơ cũng chỉ là đánh trận trên giấy mà thôi. Khói miệng Thành Vĩ khẽ nhất lên. Ăn bánh vẽ giúp đỡ đói lòng, cớ chi không làm, cuộc đời không có giấc mơ sẽ rất đáng thương. Có một anh thợ chụp ảnh xoay vòng bên cạnh, cô cười đến nỗi mặt cớ cứng đờ, Khó khăn lắm thợ chụp ảnh mới nghỉ ngơi một chút, ra hàng vội xoay cổ, đưa tay vỗ mặt. Ánh mắt chế diễu cợt của Thành Vĩ bỗng dừng lại phát trên cổ tay cô. Đồng hồ nghiệt tướng planck, cô ta kêu lên thất thanh. Gia hàng hơi xứng lại, cùng mắt lại theo ánh nhìn của chị ta, cười cười giấu tay ra sau lưng. Thiệu hoa mua cho cô à, hải đạo hàn quang của Thành Vĩ đuổi theo chiêu chiếu. Chẳng đáng là bao, gia hàng nhíu mày, cái cô biện tập cho Thành Ngày sao lại nhắc tới thủ trưởng. Chẳng đáng là bao, khuôn mặt xinh đẹp của Thành Vĩ xuống lại, đồng hồ nguyệt tướng với hình ánh trăng thể hiện sự đặc trưng dịu hiền hòa của người phụ nữ. Lúc rồi mỹ nhân trên khuôn mặt trăng càng khắc họa thêm vẻ đẹp phong tình vạn thủy. Kỳ thứ tư của tạp chí Lệ Nhân Trang năm nay đặc biệt giới thiệu về loại đồng hồ này, giá của nó là 32 vạn tệ. Mặt ra hàng vẫn được coi là trấn tĩnh, nhưng trong tơ mộng, hoàn toàn đã bị dựng đứng cả lên, lỗ trần lồng cũng phối hợp mà mở to ra. Chị chị đang nói tới hàng xịn, của tôi chỉ là hàng nhái thôi. Tới giờ trong nước vẫn chưa có hàng nhái của sản phẩm này, tim thành vĩ như vỡ tan ra, không phải cô ta không muốn nổi cái đồng hồ này mà là tự mình. Mua và người khác tặng lại là hai chuyện khác nhau. Huống hồ người tặng lại là Thiệu Hoa, ngày sinh nhật lần thứ 30 của cô ta, thành thật nói tuổi của mình cho anh ta nghe. Anh ta chỉ nói một câu chúc mừng sinh nhật lấy lệ, đến cả một chiếc bánh kem cũng không mua cho cô, một câu tiếc thương cũng không có. Phụ nữ 30 chỉ cần khẽ gió lạch đã động, liền như chú chim sợ cành cây cong. Dựa vào cái gì mà anh phải đối xử tốt với con heo này như thế? Bọn họ đã quen nhau 30 năm rồi, ra hàng ở Á Khẩu, nói mãi về chuyện này sao? Tôi, tôi đi vệ sinh một lát. Thôi, cô đi tránh gió đây. Tôi đi cùng cô. Thành Vĩ nở nụ cười được coi là dịu dàng, nhưng lại phản phất sát khí đằng đằng. Nhà vệ sinh ở khách sạn lớn, thực ra nên gọi là phòng trang điểm. Bên trong thơm nước, nước nóng, nước lạnh đầy đủ. Một cô gái tô lại son, liếc nhìn ra hàng qua khóe mắt, mỉm cười rồi lại thất tha đi ra. Già hàng nhún vai tỏ về trà sao rồi vén váy lên, cởi tất ra xem, điên mắt thôi, chả lẽ cô bị dị ứng tất lụa. Một bên đùi đỏ ửng, liền phải lấy nước nóng lau một lúc mới dễ chịu. Ui da, từ thành vĩ, từ ngoài đi vào không hiểu sao chân bỗng díu lại, ngã nhào về phía cô. Cô vội đưa tay ra đỡ. Ô cảm ơn, như thể trên người cô đầy bụi, thành vĩ chán ghét đẩy cô ra, đi vào phía trong. Già hàng làm mặt quỷ với chị rồi đẩy cửa ra vừa đi ra ngoài một nhân viên phục vụ bỗng kêu toán lên phía sau trời đất ơi cô kia tưởng gọi người khác ra hàng tiếp tục đi về phía trước cô mặc váy màu đen tất của cô khóa kéo nhân viên phục vụ cuống quýt đỏ mặt lạch bạch đuổi theo sao thế ra hàng dừng lại á Từ vệ sinh bước ra, vẻ mặt Thành Vĩ cũng vô cùng sừng sốt, thét lên như thể một thứ xác nhọn đang rạch trên sàn nhà bằng đá đại lý. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều lần lượt nhìn về phía này. Cô ra, quần áo của cô chất lượng rất kém, tắt bị rút sợi, khóa kéo của sau cũng bị hỏng rồi. Rốt cuộc cô mua ở đâu, gọi điện thoại đến hội bảo người tiêu dùng kiện họ đi. Thành Vĩ diết lên đầy vẻ bất bình, nhưng vẻ mặt không giấu được vẻ xui sướng và người khác gặp họa. Ra hàng cuối đầu theo bản năng, từ đầu ghế cuối đều chất tấp xuất hiện mấy đường hình thành, kéo dài tới thận khớp sau lưng man mát, đưa tay ra sờ. Tốt rồi, cửa sau rộng mở, lộ sạch. Một ánh đèn pha chiếu thẳng từ trên xuống dưới, cô trở thành tâm điểm của mọi người. Làm sao bây giờ, thành vĩ suốt ruột loay hoay, cũng may thiệu hoa không ở đây, nếu không thì thật mất mặt. Hết trường 14, hết tập 5